rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh đất đồng radio. À, ngày hôm nay trong buổi phát sóng truyện đêm khuya tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại quỳnh để chúng ta cũng gặp lại một nhân vật mà mới được đem đến thời gian gần đây và quý thính giả cũng rất yêu thích cậu pháp sư chánh lưu manh. À, chúng ta sẽ tiếp theo cái chặng hành trình của chánh qua tập truyện quỷ nước cướp dầu. Chà huy cũng sẽ tạo một cái danh sách phát những cái uh, uh, video truyện mà liên quan tới trong series chánh pháp sư này ở trong một danh sách phát của kinh để cho bà con có thể tiện nghe lại từ đầu cho tới cuối nhé. Bà con hãy qua vào trang chủ kinh rồi bấm vào cái cái phần danh sách phát á thì sẽ thấy cho một lần nữa xin nhắc lại là trong thời gian qua có rất nhiều những kênh giả mạo Lấy những cái video truyện cũ của chúng ta để mà đăng lại à, Rất nhiều bà con nhắn tin cho Huy hỏi có phải kênh của Huy hay không Thì là không phải Huy chỉ phục vụ truyện Ma Tâm Linh trên 3 kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ, Đất Đồng Radio và Đất Linh Radio Quý bà con xin lưu ý Còn bây giờ mời quý bà con cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay ơi mấy thu hồ diệt đôi phan, Cũng vì mái tạo, én nhàn trẻ nhọc. Thấy chàng dạ lại thêm đau, Đất trời sao nở, chia bầu cho đành. Hẹp hòi đặng chút nữ sanh Trông cho tròi quế chỗ nhành mẫu đơn. Tiếng của ông già nào đó rung rung ngâm nga đoạn thơ lục dân tiên Dưới ánh đèn dầu hắt ra từ khung cửa sổ Dòng dây giỏng nghiến vô góc cột hàng ba Kêu lên kèn kẹt, kẹt từng nhịp như phụ quả thêm Trên bộ dáng gần đó có bà già ngồi nhai trầu bởm bẻm Lâu lâu lại nhắc một hai chữ mà ông già lỡ ngâm sai Tụi con cháu giờ này thả dài sớm đi chơi hết rồi. Ngồi lóng tay là có thể nghe được tiếng của tụi con nít đang giỡn hớt ý ới phía đằng xa. Tối nay mát, trời trong, ra sân ngước nhìn lên thấy sao rợp hết trưng. Chánh lúc này đang ngồi trong một căn tròi bỏ quan. Xung quanh cỏ dài dây leo mọc bích bụng. Con trắng với bé bà kéo nhau đi đâu đó từ nãy giờ chưa thấy gì à. Mấy củ khoai nướng chín hết rồi Y ngồi đợi Mà bụng cứ réo lên từng chập Chịu không nổi Đang tính lấy khoai ăn trước Thì nghe tiếng động rột sẹt, Ngó ra thấy con trắng Đang hí hưởng chạy vô Miệng ngậm con gà Theo sau là bé ba Với cái miệng tí liệt. Chồng chê nó tối ngày biết ăn rồi ngủ Bây giờ nó đi bắt gà về cho chồng ăn rồi đó Thấy em giỏi không Em dạy nó đó Chánh đứng dậy, dò đầu thang trời. Thánh thần ơi, báo đợi tới nữa rồi đó. Rồi ai bữa biên cấp gà của người ta vậy? Đem trả cho người ta đi. ở không không muốn nghe. Tối ngày làm ba cái gì đâu không? Con trắng tưởng đâu được khen, ai về đâu bị chửi không kịp rút mặt. Nó há miệng, con gà té xuống đất nằm sụi lưng. Chánh thấy hết đường cuốn rồi, nên tặc lưỡi một cái. Nhìn qua chỗ con báo đợi đang nằm cục lỗ tai Đóng dai buồn ở bên kia Y nói ờ, Thôi được rồi Mời dẫn tao lợi đó Tao đền tiền cho anh ta Giờ đi kiếm củi khô lôi vô đây Tao đi đắp đất nướng nè Một chủ một chó Lây quay một chập thì cũng xong Con trắng mặc dầu Đã ăn hết hai củ khoai nướng Bà vẫn còn ngồi nhìn chăm châm Vô đóng lửa có con gà trong đó Nước miếng nó nhiễu xuống Động thành dũng Chờ tới buồn ngủ luôn Thì mới thấy chánh lấy cây khều mớ lửa thang Để lôi con gà ra Nước miếng con trắng Bắt đầu chảy nhiều hơn Đó là thành quả đầu đời của nó mà Lần này mà ăn ngon Thì nhất định từ trại về sau Nó sẽ phát quy tích cực hơn nữa Bất chợt ngoài đường Có tiếng của một thằng nhỏ cất lên Làm cho chánh giật mình đó đó trong này nè bắt chính con thấy rõ ràng con chó nó tha con gà chạy vô đây mà thì ra là hành tung của con trắng đã bị một thằng nhỏ phát hiện nó lần theo thấy con này chạy vô nhà quan thì không có dám vô theo cho nên mới chạy về sớm báo với người lớn đi tới giải quyết tránh còn đang lơ ngơ thì thấy ba bốn người đờn ông thanh niên tay cầm đuốc tay cầm gậy gộc xăm xăm bước vô Do thấy bên trong có ánh lửa Cho nên người ta không có nhát chân lắm Chánh nhìn thấy họ đứng trước mặt mình Liền nở một nụ cười sợ ngắt Không dám chối Vì y vừa đập bỏ lớp đất bên ngoài Để lộ ra con gà vẫn còn nguyên lông bốc khối nghi ngút Không cần nhìn lâu Cũng biết là gà nhà mình Anh thanh niên nóng tính Sấn tới trỏ kệ vô mặt chánh mà chửi Má cái thằng này Mày dám sai chó điên cắp gà nhà tao hả mày Tránh đứng dậy Đưa tay ra xua xua Tỏ ý muốn giữ hòa khí Con trắng thấy chủ gặp nguy hiểm Liền nhào tới đứng giữa hai chân của tránh Mà nghe hàm trăng trắng ẩn ra đe dọa kẻ đối diện Y nạt nhẹ một tiếng Rồi cất lời phân trần ờ, Dạ mọi người thông cảm Tôi không có biết con chó nhà tôi nó đi phá như vậy Lỡ rồi cho nên tôi mới tính mơ đi lợi đền tiền Chứ mà thấy trời tối Lợi cũng sợ phiền gia đình Hay sẵn đây Thôi mày gọi xạo Mày không sai nó đi ăn cắp Thì biết nhà ai mà tới đền Chắc con chó của mày nó biết chỉ đường cho mày hả Khỏi nói nhiều Đi theo tao Tao giải mày ra xã Cho bỏ cái tội ăn cắp ban trọng Con trắng nổi máu chó lên Làm giữ với mấy người đó kẻ gây lỗi là nó. Sao mấy người này dám động tay động chân với chủ nó như vậy? Nó chạy tới chân người thanh niên, ngụ ý là tôi đây nè, bắt thì bắt tôi đi. Nhưng mấy người đó không hiểu, tưởng nó xong tới cắn, cho nên dung gậy lên đập nó. Chánh thấy vậy thì nhào tới can. Trong lúc hỗn loạn, y bị trúng một gậy du lưng, đau thấy ông bà ông giải. Con trắng bảo vệ chủ. Nhưng không dám cắn người Chỉ dám lấy cái thay mập của nó Mà ngán chân mấy người đó Căn nhà quan tàn lạnh lẽo Bỗng chốc náo động tiếng người Tuy nhiên vẫn không thể ác đi Tiếng hét của thằng nhỏ đi chung <cười> Má ơi Con có, có quỷ Hết thải nhìn lên Rồi ngó theo hướng tay của nó Đang trung cầm cập Mà trỏ vô góc nhà Ở đó đang có một con quỷ cái Mặt mày chỗ còn chỗ mất Mắt lồi Lưỡi đỏ thè ra đông đưa Như muốn trụm xuống tới nơi Quần áo nó tưa tải Mớ tóc trên đầu Thì như mấy con rắn đang ngo ngoe Mà bò lần theo dách nhạc Nguyên một đám đàn Ông thanh niên quăng gậy gọc La làng chạy trối chết Thằng nhỏ quyếu dò chạy không có nổi Té cái ạch Tránh bước tới đỡ nó lên Lén điểm nhẹ lên đỉnh đầu của nó một cái Để nó không sợ tới mất dép Rồi quay mặt nó hướng ra đường Cho nó biết đường chạy theo mấy người kia Quay lại thì thấy bé ba lúc này Đã hiện về hình dáng như thường Đang đứng chống nạnh mà chửi Mấy cái người này sao á cà Có con gà mà làm thế ghê vậy Người ta bắt gà để trứng lại Chứ có hốt ổ đâu Thứ gì mà ích kỷ à? Đang chửi láp giáp Quay qua thấy chánh nhìn lơm lơm, bá bụm miệng rồi biến mất, bỏ con trắng ở đó hưởng đủ. Tối đó nó no dữ lắm, no gà năm phần thôi, năm phần còn lại là no chửi. Chắc nó thấy mệt trong chó lắm. Mà thôi, quân tử chó có làm có chịu, không có trách ai được. Người ta chỉ suối thôi, đứa làm là mình mà. Nhưng mà từ đây về sau nó sẽ không thèm nghe lời của bà bé ba nữa. Cứ yên phận ăn no rồi ngủ. Chỉ cần còn mập là còn bình yên. Sáng ra, chánh bắt con trắng dẫn lại cái nhà hồi đêm hôm nó đi ăn trộm. Tới nơi quả nhiên gặp thanh niên hâm đánh chánh, đang ngồi đánh trăng phía trước. Nhìn thấy y, thanh niên cũng hơi ngạc nhiên. Mau mau xúc miệng rửa mặt, cho hỏi. Mày đi đâu đây Chánh cười cười gãi đầu <cười> ờ, Thì hồi tối tôi nói rồi đó Tôi kêu con trắng nó dẫn tôi lợi nhà nó ăn trộm Để tôi đền con gà ờ, Con gà đã bị nhiêu tiền dành Anh cho tôi gửi Thanh niên suy nghĩ một chút Thấy cái thằng trước mặt cũng không hẳn là người sống Nếu nó là ăn trộm thiệt Thì mắc gì sáng tra phải đi kiếm người để đền gà Chỉ cần đi khỏi là xong thôi Còn nó mà muốn tính chuyện lâu dài Thì chú ý cảnh giác một chút là được Nghĩ vậy nên thanh niên chẹp miệng Xua tay Tao quên đi Tại hồi tối tao nóng tao nấu vậy thôi Chứ nhà tao gà thiếu gì Coi như cho mày ăn Mày dạy nó đừng có đi ăn cắp gà nữa là được Người ta gặp á, là người ta đập chết đó Nó mập vậy nó chạy không có kẹp đâu Con trắng nghe, cục tự ái trong lòng dâng lên như lũ tháng 10. Con người thiệt là tàn nhẫn, cứ thích lấy thân thể của kẻ khác ra làm mồi để bắt chuyện với nhau. Nó ngoe ngoảy bỏ đi, không thèm ngồi đó nữa Mặc kệ hai người đó có nói cái gì, nói cho đã đi. Về phần hai thanh niên, đang hăng say trong công cuộc làm quen, thì giật mình vì có tiếng la thất thanh ngoài bến sông cô với bà con ơi, xuồng nhà ai chìm ngoài vĩnh rồi. gần như ngay lập tức, mọi người chạy ùa ra đó, đứng chật hết cái dồi đất. nhìn xa xa thấy có một chiếc xuồng đang bơi ra. ở đây người ta nói với nhau mấy câu mà tránh chưa kịp hiểu. nè nè nè nè, cứu ổn không mà cứu gì mới chăng? năm nay tới hạn rồi phải không? cứu xong lỡ có vậy thì biết làm sao? Hồi tháng trước đi hai mạng rồi còn gì nữa Chắc cứu được đó Tránh chú ý quan sát Thấy có chút kỳ lạ Bên dưới nước hình như Có cái gì đó không ổn Coi mọi cái vụ này không đơn giản Chỉ là một vụ chìm xuồng bình thường rồi Y lầy quay ngó nghiêng ra xung quanh Thấy có ông đang gác dầm lên xuồng Ngồi hống hớt ngay dưới mép Y nhanh chân chạy xuống Nhảy lên xuồng Làm mõm giựt mình la lên Chịp xuồng mày Nhiều chuyện thì đứng trên bờ đi Nhảy xuống đây chơi ông nội nhỏ Chánh gấp gáp chỉ tay ra ngoài sông Chú bơi xuồng đưa con ra ngoài đó nhanh đi chú Gấp lắm rồi Ông nọ sau một thoáng tầng ngần Thì cũng sải tay dầm Bơi chiếc xuồng ra ngoài sông Như yêu cầu của thằng thanh niên lạ mặt Trong bụng ổng thầm nghĩ Thôi kệ nó nó muốn làm người tốt thì giúp nó, nhìn là biết không cứu được rồi. Con trắng trên bờ hai chân dậm dậm như muốn nhảy xuống theo chủ. Tuy nhiên thanh niên ban nãy nói chuyện với chánh cũng kịp thời cản nó lại với câu hầm hẹp. Mày ngồi yên ở đây đợi chủ mày. Mày mà lôi nhau á, tao kêu mấy ông kia cho mày ăn cặp vừa khô liền. Nghe vậy mà nó hiểu, nó ngồi im ra, chỉ rên lên mấy tiếng ư ử trong miệng. Thanh niên nọ cũng phải nể phục cái độ khôn Với nghe lời của con chó Còn tránh lúc này đang tập trung quan sát dưới nước Một tay chỉ đường cho ông chú bơi đi Còn một tay thủ sẵn trong túi Không biết định làm gì Ông chú nọ thấy lạ Trỏ tràng xuồng chìm ở đằng kia Mà cái thằng này nó lại bắt ông bơi tuốt lại đằng này Làm cái giống ôm gì Được một chút Tránh bất ngờ đứng phát dậy Tai bắt một ấn quyết trỏ xuống nước Mà hô lên Khai. Trên tai y là một lá bùa màu vàng Trời không có gió Mà nó lại bay phần phật Ông chú nhìn cảnh đó Thì có chút lạnh lưng Bất thình Linh lá bùa phật cháy Chánh hất nó xuống nước Rồi chuyển qua một ấn quyết khác Đứng đó quan sát Ánh mắt sắc lẹm Không hề giống như bình thường bên tai tránh lúc này là một giọng trầm đục của người đàn ông mỗi một chữ hắn thốt ra cũng đủ khiến cho người ta nhức đầu nhức óc thằng ôn con ở đầu tôi đây mà phá chuyện tốt của tao tránh cười khẩy một cái không nói không rằng mà nhắm mắt lại đưa tay lên tâm tinh kéo ra rồi vẽ dài dòng lên không trung sau đó trỏ xuống nước Rồi dứt khoát hột Đánh Một tiếng gầm từ dưới nước Làm trung chuyển cả mặt sông Ai nấy mặt mày không còn hột máu Mau mau leo hết lên xuồng Người đàn bà bên kia đang gạo khóc tìm con Cũng im bặt Vì nhận ra có thứ gì đó rất ghê rợn bên dưới Chánh lột đồ nghề của mình bỏ lại trên xuồng Rồi dứt khoát phóng xuống sông Trước sự ngơ ngát của hết thải bà con Ông chú chủ xuồng miệng mấp mái không nói thành tiếng Bởi không biết cái thằng này là thằng nào Mà nó liều mạng dữ vậy Chánh đang cảm nhận được một áp lực rất lớn Đang tác động vô dòng kết giới mà y vừa tạo ra Nước sông đột ngầu Mở mắt ra cay xè không nhìn thấy được gì Chỉ có thể theo sự chỉ dẫn của bé ba Qua bên trái một chút Rồi, tới đi Qua phải Ừ, đúng rồi tránh quơ trúng bàn tay của ai đó đang trôi lập lờ. Y lập tức nắm lấy, kéo nhanh về phía mình. Nhận thấy người đó không còn cử động, nên Y mạnh dạng ôm ngang lưng, rồi ra sức đạp nước trội lên. Ông chú trên xuồng hồi hộp theo từng cái gợn nước dưới sông. Bất thành linh, tránh xuất hiện, làm ông giật mình biến hồn. Đang xen với niềm vui khó tả, Khi bên hồng của y đang ôm theo một người Ông bơi lia lìa tới Vừa cười vừa khen <cười> giỏi lắm thằng nhỏ Chiều nay lại nhà tao nhậu. Lên được tới bờ Tránh muốn hụt khơi tới nơi Bởi vừa tốn sức đấu phép Vừa phải ra sức cứu người Nhưng y còn phải quan sát Tình trạng của người trước mặt Nhận thấy không nghiêm trọng Nên phó thác cho những người xung quanh Hồng với còn nguyên chưa sau đâu sốc nước ép tiền một chập là tính lợi thôi Xong rồi y nằm lăn dài ra bãi cỏ gần đó Mà thở lên mệt nhọc Con trắng thấy vậy thì chạy tới Liếm mặt liếm tai của chánh Nó cũng thấy chủ nó ổn Cho nên nằm xuống bên cạnh đó Mà quan sát mọi người sơ cứu cho cô gái kia Chập sau mọi chuyện ổn thỏa, Gia đình cô gái đi tới chỗ chánh nằm Không ngừng quỳ xuống lại tạ Y quảng hồn, ngồi dậy xua tay ly lẹ. Ê đừng đừng đừng, người nhà làm vậy đó, tổng thọ con chết. gặp nạn mà ra tay cứu là chuyện bình thường thôi, đừng có ai bận tâm hết. Con đang làm phước cho con đó mà, không có tự nhiên mà con tốt vậy đâu. Câu nói đó kèm theo nét mặt đầy nham nhở của chánh. Phần nào cũng làm cho người ta bớt đi dài phần nào ngại ngùng trong lòng. Họ mời chánh về nhà ăn bữa cơm. Nhưng y hẹn lại bữa khác Vì có lời hẹn với ông chú bơi xuồng hồi nãy rồi Ông đó là ông năm hời Nhiều chuyện nhất cái xóm này Nhưng được cái cũng nhiệt tình dễ thương nhất cái xóm này Do cái nết thống hết Hay gây lộn với mấy bà hàng tôm hàng cá Với lại kỹ càng quá mức Cho nên tới giờ hơn 50 tuổi rồi Mà ông vẫn ở dậy của mình ên Cha má chịu không nổi cái nết của ông Nên ở với ông anh trai Mặc dù ổng là út trai trong nhà Mà vậy cũng tốt thôi Chứ ở với ổng biết đâu hai ông bà lên tăng sông Mà cởi hạt quy tiên sớm Chiều đó dưới mé sông chỗ cái tròi lá ngai ngái mùi rong Trộn với mùi tanh của tôm cá Chánh với chú nằm hơi ngồi bên cạnh nồi cháo cá kẹo Vừa ăn vừa nhâm nhi mấy ly rượu Cái chòi lót bằng dán nước bóng hới mát rượi. Đồ đạc xếp gọn gàng đâu ra đó. Chú nằm che một cái trái nhỏ bên hông chòi để gác vàng đồ nghề bắt cá tôm. Bên dưới ổng đậu chiếc xuồng. Phía trước chòi là cái sàn lãng để chiều chiều ổng ra đó ngồi hóng xuồng ghe người ta đi qua đi lại. Chú nằm ngỡ cổ đổ ly rượu vô rồi khè một tiếng. dỗ dế kêu cái chắc ông cầm đũa hất hất trong không khí, rồi nói với chánh: "đà ăn nhiều vô con, cháo cá là phải ăn nóng nó mới ngọt. cái dòng mà cá kèo này á nấu cháo ăn bá phát nha mày, ngọt ngay. hơn là xin được của bà tư kế bên năm rau răm bỏ vô đó, chứ hồng lạc quá mẹ rồi. mày ăn no đi, rồi tao kể chuyện đời xưa cho mày nghe, là mày biết làm sao mà có cái vụ chìm xuồng bữa nay thôi." Chú nằm hớp một ly rượu nữa, rồi bắt đầu kể có dò có dọc. Đứa con gái chết thục hồi sáng này là con Mỹ Dung. Nó có đứa chị tên là Cẩm Nhung. Thằng anh trai lớn tên Hùng. Cả ba đều là con của vợ chồng út Ấm. Hồi đó cha má út Ấm đông con lắm. Nghe đâu ông út là thứ 15, 16 gì đó. Người già kể lại rằng, Thời đó xứ này vẫn còn quan sơ Nên cá sấu cập beo Hay rắn lớn nhiều vô kể Có ông nọ kêu bằng ông hai giàu Tại nhà ông giàu Mà người ta chỉ biết được thứ của ổng Chứ không có biết tên cúng cơm kêu chiếc rồi thành danh Chỉ cần hỏi ông hai giàu là ai cũng biết Bữa đó hai giàu Sai người con trai thứ ba của ổng Đi làm công chuyện Đưa giấy thờ gì đó cho mấy ông tránh quyền Khi đi cậu ba có dẫn theo thằng người ở cho nó chèo xuồng. Tới xế một chút thì thằng người ở về tới, mình mẩy ướt mem, mặt xanh như tàu lá. Nó khóc lóc quỳ lại, nói cậu ba bị cá ăn ở ngoài giàm rồi. Nó kể là chủ tớ về gần tới nhà, chèo tới giàm xong thì bất thình lình ở dưới nước có cái giống gì đó. Nó tông cái đùm vô đáy xuồng. Nó trao đảo chút nữa là tép. Còn chưa kịp hoàng hồn Thì một cái đuôi gai gốc bự cỡ bắp đùi người lớn quất mạnh lên bể luôn be xuồng Nước vô ảo ảo Chủ tớ nháo nhào kêu cuống Nhưng sông vắng quá không có ai qua lại Xuồng chìm Cả hai cố gắng lội vô bờ Lúc chỉ còn cách mé lá chừng vài thước Thì cậu ba bị con sấu trồi lên Gấp ngang mình Nhận xuống lôi đi Nó kể tới đâu Người ta nghe da gà nổi trần trần tới đó Người nhà khóc lăng khóc lết Ông hai cũng mất bình tĩnh Ông cầm cây ba toan đập lên đầu thằng người ở cho hỏi tại sao lúc đó không cứu chủ Ai cũng biết là ông sót con Nhưng đặt ông vô cái hoàn cảnh đó Thì biết đâu ông cũng chọn cách chạy nhanh lên bờ Để thoát thân như ai mà thôi Lúc lấy lại được bình tĩnh Ông sai người đi kiếm xác con trai của ổng. Biết là cá nó dữ, nhưng để ăn hết cả một người lớn thì là chuyện không thể xảy ra. Người ta tập trung rất đông, đa số là được mướn chứ không có ai rảnh mà làm không công cho ổng. Họ đi xuồng dọc khắp các ngã sông, lấy lưới kéo, lấy móc sắt mà ra. Tới ngày thứ hai thì tìm được xác. Không biết nước chảy hay cá sấu nó lôi, mà cái xác dạt vô một con kinh cách đó cũng cả hai cây số. Lúc dớt lên được, mọi thứ đều đủ, chỉ thiếu mỗi cái đầu. Dích đứt ngay cổ theo kiểu bị dặn xoắn tới lìa ra, khiến cho hiện trạng của cái xác vô cùng thê thảm. Còn chưa kể tới mấy cái dấu trăng cắm đều trên lưng, trên ngực. Tùy tứ chi nguyên dạng, nhưng da thịt bầm dập không sót một chỗ nào. Ở nhà chỉ có người con trai này là được ông hai tin tưởng nhất Dự định qua năm đi cưới vợ cho cậu Để ông hai có thêm cháu vui cửa vui nhà Vậy mà giờ đây con của ổng lại thành ra cái nông nổi này Không thể chấp nhận được sự thật phủ phàng Ông hai ra thông báo Nếu ai kiếm được con sấu đã ăn thịt cậu ba Thì ông sẽ gã cô tư cho người đó Không cần biết người đó ra sao Cô Tư Mỹ Hương năm đó vừa tròn 18 đẹp người đẹp nết khó ai so bị Nghe thông báo của ông hai tung ra thanh niên trai tráng trong dùm đua nhau đi săn sống mong sao có được cơ hội bước chân vô nhà đó mà làm chồng cô Tư Trong số đó có một người tên Hai Nhị là người trong xóm nhà nghèo một mẹ một con Anh để ý thương cô Tư lâu lắm rồi Mà cái phận nghèo đâu có dám trèo cao Chỉ âm thầm ôm mối tương tư cả hai năm trời Chuyện đó chỉ có ba lâm Bạn nói khố của hai nhị là biết Nghe tin ông hai lấy con gái ra làm vật trao đổi như vậy Hai nhị đau lòng xót dạ Anh tâm sự với bạn mình Quyết không để người mình thương phải cam phần éo le Hai nhị sẽ đi săn cho được con xấu dữ Rồi nói với ông hai Là cứ gã cô tư cho cái nhà giàu nào đó mà cổ ưng Cho cổ được sung sướng tấm thân Nghĩ là làm Hai nhị nói gạt má Là đi vô rừng kiếm ít con bìm biệp về ngâm rượu Vì anh biết tụi xấu có gan đi săn người như vậy Thì phần nào cũng có tánh linh rồi Mà tụi nó chỉ có ẩn nấp Ở trong mấy cái nhánh sông dẫn vô rừng mà thôi Mấy ông thần nước mặn này Cứ đi dọc theo sông lớn sông nhỏ mà kiếm thì biết đời nào mà gặp. Hai nhị đi cả tuần trời không thấy vậy Má anh lo lắng vô cùng. Chạy hết đầu trên sớm dưới để hỏi thăm tung tích con trai. Cuối cùng thấy không giấu được, nên bạn của hai nhị đã nói hết câu chuyện với bà. Tội nghiệp. Bao nhiêu năm trời má con nương tựa với nhau mà sống. Bây giờ lại sanh ra cái chuyện trớ triêu này. Má hai nhị muốn trách cũng không biết trách ai Giữa cơn buồn khổ đó Thì có người chạy đi dài sớm mà báo Nè bà con ơi Hai nhị nó về rồi Nó dòng theo con sấu bự lắm cho coi đi Cả sớm tập trung ra Thì thấy đúng thiệt là hai nhị Má anh khóc ngất Vì bà không tin được rằng Con trai mình có thể bình an trở về Cả nhà hai giàu cũng có mặt Ánh mắt có phần không trông đợi lắm, Vậy bao nhiêu ngày nay cũng đã có hơn chục con sấu được giao nộp, nhưng không tìm thấy đầu của cậu ba trong bụng con nào hết. Con sấu được đưa lên bờ với nhiều vết thương trên người. Hai mắt của nó bị đâm hư, cổ họng bị cắt tan quát, một cọc nhọn vẫn còn cắm ngập trên lưng. Nhìn qua bên hai nhị cũng te tua không kém, mặt mày bầm dập quần áo rách rưới, tay chân nhiều vết thương phải buộc giải. Ba Lâm tới cặp cổ hai nhị nói nhỏ: <cười> "Cái thằng gây thiệt mày, mà chắc là con đó không đó? Tao không biết nè, linh tính thôi, là nó tự giác sát tới kiếm tàu mà. Người ta hỏi hai nhị làm sao mà giết được con xấu lớn như vậy, trong khi chỉ có một mình. Anh nói là đã chuẩn bị kỹ càng." bằng cách đào rễ dây thuốc cá, rồi cô đặt lại. Giạt nhọn mấy cây tre già, sau đó ngâm vô thuốc cá cho thấm. Giao mát mài bén hết rồi cứ dậy mà đi, không quên đem theo mớ nước thuốc còn dư, để tạc xuống cái dụng nước phát hiện ra nó. Khi đi anh cũng có khấn giái cậu ba, nếu có linh thiên, thì phù hộ cho anh tìm được đúng chỗ của con xấu ẩn mình. Có lẽ là cậu ba linh thiệt Cho nên trên đường Hai nhị đi Lúc nào cũng có con bướm nhỏ màu vàng Dẫn trước mũi xuồng Nó dẫn tới một con rạch nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng Thì mới biến mất Hai nhị chỉ biết làm theo linh tính mà thôi Anh lúc nào cũng thủ sẵn Vũ khí bên mình Săn được con gì Thì đốt nướng ăn ngay bên mé kinh Rồi lấy đồ lòng tươi Quăng xuống đó làm mồi nhữ Và quả nhiên nó xuất hiện Lại cả gan trồm hẳn lên bờ Vì nó biết có con mồi ngon hơn đang ở đó Bằng sự tự dễ theo bản năng của một con người Hai nhị làm mọi cách Để có thể tránh né Và tấn công được nhiều nhất có thể Con sấu bị đâm vô mắt Vô lưng Vô hông Mà hai nhị cũng bầm dập không kém Cho tới khi ngồi kể lại anh không còn biết tại sao mình có thể đủ sức để chiến đấu với một con sấu hung tợn và tinh quái như vậy. Hai nhị bước tới sát con sấu, gọng sức đâm ngập con dao găm vô ngực con thủy quái, rồi nghiến trăng kéo từng đoạn, dọc dài xuống bụng nó. Lần này anh cảm thấy nặng nề khó khăn hơn lúc cắt cổ nó một chút. Dài ba thanh niên cũng tới phụ hai nhị một tay. Lúc mở banh bụng nó ra, Một mùi tanh hôi bốc lên vô cùng khó chịu Dài người phải dạt qua một bên Để không khí đỡ ngột ngạt Khoảnh khắc cái đầu người Trong bao tử con cá quái ác được môi ra Đã có người không chịu nổi Mà ủa lên một tiếng Cái hình ảnh đó vừa kinh dị Vừa đau lòng Lại vừa khiến cho người ta căm phẫn Ông hai giàu đứng chết lặng Nhìn cái đầu được người ta đặt gọn một bên Là con ổng chứ ai Sớm này đâu có ai Có cái cục thịt dư bên lỗ tay trái như vậy đâu Tuy ít nhiều mọi thứ cũng bị tiêu quá bớt Nhưng ổng vẫn nhận ra Thằng con mà ổng yêu thương Cả hai chục năm nay Mà sao nhìn lầm cho được Hai nhị giống như Người ơn của gia đình hai giàu ổng nói nhất định phải gã con cho anh Vì anh xứng đáng Không có điểm nào để chê Nhất là khi anh lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình Mong cô Tư tìm được chỗ gia thế đường hoàng Để yên ấm tấm thân Cô Tư rất nể phục con người của hai nhị Nhất quyết trao thân gửi phận Không bao giờ phụ nghĩa Hai bên gia đình tính toán ngày làm lễ dạm ngõ Thì hai nhị đột nhiên mất tích Đó là một ngày mưa to gió lớn Hai nhị xuống xuồng bơi đi văn câu Rồi không về nữa Gia đình ông hai hết sức lo lắng Cho người đi tìm kiếm ráo riết Chỉ thấy chiếc xuồng ba lá lật úp Trôi lờ đờ dưới sông Nghĩ tới chuyện không may Không ai còn tinh thần gì mà làm ăn Lại một lần nữa mở đợt đi dò tìm Nhưng số phận của hai nhị Có lẽ không được tốt như cậu ba nhà kia Anh mất tích thẳng Không còn dấu dết nào để lại Người ta đồn nhau Có khi anh bị họ hàng nhà con xấu đó trả thù. Chỉ có như vậy mới khó tìm được xác mà thôi. Cô Tư nhà đó ở dậy ba năm trời, như để tang cho người chồng chưa cưới, nhưng đã có hôn ước với mình. Ai cũng thương cho số phận của cô, hồng nhan đa trưng. Chưa kịp khoác áo cô dâu, đã mang tiếng thờ chồng. Có người họ ái ngại, nói cô Tư mang số sát phu, Nên họ né Không dám bước tới hỏi cho con trai nhà mình Tuy nhiên lại có một gia đình không màn tới chuyện đó Chính là gia đình của cha má út Ấm Nhà đó thuộc tầm trung Cũng có của ăn của để Tuy nhiên vẫn còn thua xa cha má của cô Tư Người con trai thứ hai của nhà đó là Hai Thuận Nào giờ nghe danh cô Tư đẹp người đẹp nết Lại biết chuyện gia đình cô Thấy được sóng gió mấy năm qua nhìn cái cách cô trọng tình trọng nghĩa mà đem lòng thương không quên được. Mặc kệ cha má hối thúc, hai thuận quyết lòng chờ cô Tư ba năm để cô yên lòng xuất giá. Thế là mới dám nhờ người đánh tiếng trầu cao. Trước ngày nhà trai qua làm lễ hỏi, cô Tư đi qua bên nhà má của hai nhị, mặt buồn so. Má ơi, hồi đêm con chim bao thế anh hai gì à? Anh nhìn con mặt giận lắm, Anh nói nếu mà con ưng cái mối này Thì anh đoạn tình đoạn nghĩa với con Mấy năm nay anh không cho con thấy Mà bây giờ anh nói vậy Má hai nhị cười hiền Dỗ dỗ lên bàn tay con dâu hục Không sao đâu con gái Phận gái được mấy thời xuân Con mà do giữ hoài đâu có được Mấy năm qua con ở vậy Là cha má con đủ rầu rồi tình nghĩa với thằng hai cũng đã tròn. Tại con nghĩ nhiều thôi. chứ ba nghĩ thằng hai nó không trách con đâu. Hai người ngồi tỉ tê tâm sự chập lâu, thì cô Tư đứng lên đi dìa. cái lưu hương trên bàn thờ của hai nhị nứt tách ra một cái, tách ra làm hai. giờ lúc đó thì Ba Lâm cũng qua tới, mặt mày ủ dột cũng không kém cô Tư là bao. Sao vậy con? Nhà có chuyện gì hả? Dạ không Tối con chim bao thấy thằng nhị Nó biểu Nói tới đó Bà Lâm đưa mắt Quay đầu đảo một dòng xung quanh Khi chắc chắn là không có ai khác Anh ta mới tiếp Nó biểu không cho cô Tư lấy hai thuận Thằng đó ác ôm lắm Chính nó bài mưu tính kế giết chết thằng nhị Để mà cưới cô tư đó gì Nó biểu cô tư Mà kiên quyết lấy cái thằng đó Thì được có trách nữa Má hai nhị quan mang không biết làm sao Bây giờ mà đi qua nhà Nói biết đâu họ không nghe Mà còn mất tình mất nghĩa Nặng hơn có khi còn bị ăn đập Tánh ông hai giàu Ai mà không biết Nhưng nếu không nói ra Lỡ có cái gì thì làm sao Hai vị cháu nhìn nhau thở dài Bây giờ trời kêu ai nấy dạ Cô Tư mà có qua thì bà sẽ nói Nói để đỡ ái nái trong lòng Còn cái chuyện cổ có tin hay không Thì bà không ép được Nhưng rồi từ ngày đó Cô Tư không tới lui nhà hai nhị nữa Nguyên nhân chính là do ông bà hai Không muốn con mình cứ dây dưa như vậy hoài Mà mang tiếng Lại còn mít lòng với xuôi gia Dầu sao thì hai nhà cũng đã có dự tính cho đám cưới hết rồi Ngày cưới cả sớm kéo tới coi mặt cô dâu Mà đứng chật dưới bến sông Nhà trai muốn làm cho long trọng rình rang Nên mướn một chiếc ghê lớn dăng cờ nhiều màu Kết qua đỏ rực để đi rước dâu Ai cũng trầm trồ khen cô Tư tốt số Nhà chồng này chắc cưng dâu tới mây xanh Ông bà hai nghe vậy thì mặt mày hớn hở hành diện mấy phần Lần đầu tiên gả con gái Ông bà hai không thể tránh khỏi Nhiều cảm xúc tiếc nuối Lo lắng Nên cứ đứng dõi mắt nhìn theo chiếc kem Cô Tư còn tuổi hơn Lần đưa tiễn này Cô đã phải làm con nhà người khác Không biết rồi đây Cuộc sống sẽ ra sao Biết người ta có thiệt bụng đối đãi với mình Giống như những gì họ thể hiện bên ngoài hay không Hai thuận vui lắm, miệng cười toe toét Mớ rượu đổ vô bụng từ tối hôm qua vẫn còn chưa tan hết. Cuối cùng thì người mà anh ta muốn cũng đã có được, mà không cần bán mạng để làm theo yêu cầu của nhà họ. Chiếc kè đi tới giữa sông, thì bất thình lình đụng trúng thứ gì đó một cái thiệt mạnh. Hết thải trao đảo, Chủ ghe thấy vậy Mới lên tiếng trấn ăn à, à, à, Bà con bình tĩnh đi Chắc đụng trúng cây cối gì trôi thôi Không sao đâu Một người trong đám la lên Không sao cái đầu ông á Nó lủng một cái lỗ như cái miệng lu rồi nha Ai nấy xám hồn Khi thấy bên hông ghe bị bục một lỗ tổ chẳng Nước tràn vô còn hơn người ta Lấy ống dẫn nước ruộng Nam thanh nữ tuốn Ông già bà cả la hét gian trời chỗ ghe dò đầu bước tay vì trong lúc nguy cấp này mà cái máy lại chết đứng làm cách mấy cũng không sao hoạt động được hai bên bờ người ta nghe um hết dưới sông thấy sự không lành nên quy động bà con trong xóm bơi xuồng ra ứng cứu chỗ ghe chìm cách cái rạp đám của đàn gái cũng không xa lắm ai nấy quảng hồn quản dế khi hay tin dữ lo vì ngày trọng đại Mà xảy ra chuyện không hay thôi Chứ ai cũng là dân sông nước Chìm ghe thì lội lên thôi Chứ có cái gì lớn lao đâu Nói vậy chứ người ta cũng bơi xuồng ra Vớt người đen ngẹt khúc sông Tới hồi định thần nhìn lại Thì không thấy cô dâu đâu hết Hai thuận gạo thét nhảy xuống sông Mò kiếm vợ mình Mấy người lặn lội dỗi cũng xuống theo lặng mò cả buổi trời Mà không thấy tâm hơi cô tư đâu Ông bà hai điến người không khóc nổi. Má hai nhị với ba lâm mặt xanh hơn tàu lá. Nhớ lại mấy cái điểm chim bao kỳ trước bà không nói nên lời. Một tuần trời không tìm được xác cô tư. Gia đình ông hai hết cách phải đi thỉnh thầy về để mong có thể đưa cổ lên cho cổ an nghỉ. Ông thầy nhìn xuống nước thở dài lắc đầu. Quỷ bắt trọt. Con quỷ này quán khí nặng lắm mà Tôi không làm gì được nó đâu Bây giờ chỉ còn cách cúng kiến thành tâm mà xin nó Khấn luôn vong hồn của cô nhà nữa Thì mai ra còn lấy được sắc Chứ hồn ấy thì vô phương mà trục lịch Tần câu tần chữ của ông thầy nhẹ nhàng Mà như kim đâm muối xác vô lòng ông bà hai Nhấn tưởng là chuyện hỷ Ai về lại thành ra tan tóc như vậy Bên nhà Hai Thuận Cũng không còn nhiệt tình tìm kiếm nữa Họ mất cả đống tiền Cuối cùng cũng không được gì Con trai họ lại mang tiếng Có một đời vợ Xui xẻo tới vậy là cùng Thành thử ra mọi chuyện Đều chỉ có một mình gia đình Ông Hai giàu tự gánh Ông bà Hai cho người mổ heo Đem bỏ lên bè chuối Kèm theo đồ lễ đầy đủ Rồi thả xuống sông Trên bờ cả nhà theo lời ông thầy Mà quỳ lại về hướng đó không dám ngưng Cái bè ban đầu trôi lừ lừ Rồi bất thần chạy dọt ra giữa sông Chìm nhiễm xuống Ai nấy mặt mày xanh dần Khi chứng kiến cảnh lạ chưa từng có đó Chập sau Bè chuối nổi lên Đầu cúng trên đó mất hết thai dâu đó là sát cô Tư nằm im như ngủ say. Một tuần ngâm dưới nước mà mình mấy cô dạng nguyên, tươi trong như còn sống. Tin đồn về sự lạ đó lan nhanh còn hơn bão. Không lâu sau cả một dùng đều biết. Họ nói với nhau là có khi hai nhị với cô Tư lúc sống không được nên duyên. Chết đi trên cùng một đoạn sông, chắc là duyên mãn với nhau rồi. Trôi qua được vài năm Cuộc sống dân cư trong vùng không có xáo trộn gì nhiều Thì có đợt đó người ta rộ lên tinh đồn Khúc sông đó có ma Mấy ông câu đêm thường xuyên thấy có hai bóng người Ngồi trên chiếc xuồng ba lá Không làm gì hết Chỉ lặng im ngồi đó mà thôi Người ta tưởng họ bị sao để tới giúp một tay Thì lại không thấy ai nữa Khung cảnh vắng lặng Lạnh lẽo tới rợ người Rồi sau đó là những chuỗi ngày ám ảnh Khi lâu lâu lại có một chiếc xuồng Hay chiếc ghe chạy ngang đoạn sông đó Thì vô duyên vô cớ Bị hút xuống chìm nhiễm đi Không có ai chết Nhưng ai cũng mất hồn mất dế Nhiều ngày trời Vì thấy thứ gì đó bên dưới Tới khi họ tỉnh táo trở lại Thì hỏi gì cũng không nói Về hai thuận Sau khi cô Tư chết được ít lâu Cũng cưới được cô vợ khác Lần đó anh ta có chuyến đi ăn đám cưới Ngang đoạn sông đầy nhiễu sự kia Có thằng người ở đi theo nè Tới bận về Trời chỉ chiều thôi chứ chưa có tối Hai thuận ngồi gật cụ trên xuồng Thằng ở thì chèo Không biết mắt lội mắt nổ ra làm sao Mà chiếc ghe chần dần phía trước nó không thấy Chèo lũi đại vô lường Ghe lớn, sóng mạnh Hút chiếc xuồng chìm ào xuống Phước lớn mạng lớn Là thằng ở lại trôi tuốt Ra phía sau ghe cả chục thước Còn hai thuận thì không hơn như vậy Tài công thấy tai nạn liền tắt mái ngay Vậy mà người ta hê lên lặng mò Cũng không thấy hai thuận đâu Chập sao thấy dùng nước sau lái ghe Có màu bất thường dỡ mái lên thì bắt gặp xác anh ta nằm dưới đó. Mình mẩy bị chân dịch chém mấy bữa Cái áo quấn vô trong cốt kẹt ngay chân dịch, nên không trôi đi đâu được. Thằng người ở trốn mất. Chủ ghe đền ít tiền, coi như an ủi nạn nhân. Chứ người ta đi đúng đường, có vài người gần đó chứng kiến, thì sao bắt chẹt được người ta. Nhà đó mới cai cú đi coi thầy để biết rõ nguyên nhân. Thầy phán là Hai Thuận bị vong quỷ quán khí sâu dày Bắt nhốt dưới sông Phải tìm cho được thầy thuộc hàng sư tổ Thì mai ra mới thu phục được Gia đình lặng lội qua tận bãi núi Để tìm thầy giỏi Hên sao có duyên với một ông nọ Ông phán rằng trận này mà thắng Thì coi như xứ đó sẽ an ổn lâu dài Nhược bằng không Thì kẻ chịu thiệt thòi nhất Chính là dòng họ nhà Hai Thuận Nhưng bằng mọi giá Ông sẽ trục được dông con trai của họ lên Gia đình đồng ý thỉnh thầy về Để thầy định liệu Trận đó người dân súng ra coi đông lắm Thầy bài bàn lễ Đứng trong bờ nhìn ra phía sông mà thi pháp Sau một hồi im lặng kéo dài Cái thay đổi duy nhất Là sắc mặt của ông thầy Từ bình thường chuyển qua mệt mỏi Nhưng ánh mắt vẫn không rời mục tiêu Rất nhiều bùa chú được tung ra. Người dân xung quanh mắt hoa cũng phải kìm lại để không gây ra tiếng động. Gió bắt đầu nổi, mây đen kéo tới. Một tia xét lớn sáng lòa đánh đùng xuống lòng sông. Ông thầy trên này cũng hự lên một tiếng, khóe miệng rịnh ra một dòng máu. Ông mệt mỏi hít thở dài hơi, rồi nói với người nhà hai thuận: à, à, Tôi... Tôi giữ đúng lời hứa trong con trai già chủ Tôi đã trục lên rồi Còn hai cái dòng Tôi chỉ đánh tan được một dòng nữ Dòng nam chạy thoát rồi Khó mà có cơ hội bắt lại được Sau này ai có việc gấp mới đi Không thì đừng có dại mà qua khúc sông này Nói xong ông gơm đồ nghề rồi đi một nước Không lấy một đồng xu cắt bạc nào dần sớm ngẩn hơn, không biết là phúc hay quạ nè. Nhưng từ ngày đó gia đình của cha má Hai Thuận xuống dốc từ từ, không còn hưng thịnh như trước, chỉ cầm chân được ở mức đủ ăn. Khúc sông đó mỗi năm lại có một người bị chết trôi, nổi lên giữa sông, nhưng không thể dớt. Gia đình cúng một con heo thì xác sẽ chìm xuống, rồi người ta lặng mò lấy lên đem chung. Điều quan trọng là dòng họ nhà Hai Thuận cứ sơ xảy là nạp mạng cho đoạn sông đó. Bao nhiêu thầy bà đều lắc đầu khi được mời tới. Lần nọ có một người đơn bà điên, không biết từ đâu tới. Quần áo rách rưới, mặt mày lắm lem. Đi tới đâu cười ha hả tới đó. Bà đứng trên vôi đất nhìn ra đoạn sông đó rất lâu. Ai hỏi bà tính làm gì? Thì bà xưng là người trời. Xuống trấn yêu trừ mam Sau đó thì làm mấy điều bộ Không ai hiểu nổi Người ta thấy bà điên quá Nên không chú ý tới nữa Chỉ có tụi con nít thấy bà lạ Nên đu đeo theo suốt ca buổi trời Qua bữa đó thì không ai thấy bà đâu Chỉ thấy giữa sông Có một cây cờ màu đỏ Nhỏ, hình tam giác Tụi nó nói bà điên Sai tụi nó đi kiếm cho bà Cái cây tre thiệt dài Một mình bà ôm cây tre lội ra giữa sông Cắm nó xuống sông sông Thì bà lội luôn qua bên bờ bên kia Rồi mất dạng Người ta đi hỏi thăm mấy chỗ lân cận Không ai từng nhìn thấy có một người như vậy ngang qua Dân sớm vô cùng hoang mang Không biết xứ sở này mắc cái hạng gì Mà hết chuyện này Rồi lại tới chuyện kia đổ tới hoài Một năm hai năm trôi qua Không còn người nào bỏ mạng ở đó nữa. Dần đi đêm cũng không còn thấy những thứ quái dị hiện ra. Cây cờ vẫn nằm đó, thi gan với sóng nước lớn rồng mỗi ngày, mà không hề suy xuyển. Ai cũng tin rằng bà điên năm nào đúng là người trời phái xuống, giữ yên cho cuộc sống của dân lành. Duy chỉ có một điều đánh đổi lấy sự êm đềm. Đó chính là nguồn sống bị thu hẹp, tôm cá dưới sông đâu mất hết. Cuộc sống mưu sinh vô cùng cực khổ khi phải đi rất xa mới có thể kiếm được cái ăn. Thời đó đâu phải ai cũng có đất đai riêng mình mà canh tác. Mạng của nhiều gia đình đều giao hết cho Hà Bá mà. Kể tới đây, chú nằm rót hết chút rượu còn lại trong chai vô ly. Nhấp một miếng, rồi nhìn xa xăm, giọng điều điệu Không có cái gì mà qua cái đối hết cho mày ơi Không biết ai lén nhổ mất mẹ cây cờ Mày tin không Tôm cá nó về lợi như hồi xưa Mà ai cũng ngầm hiểu là cái sự tâm linh đó, nó cũng vậy. Nó sẽ lại tiếp diễn thôi Người ta chấp nhận hiến tế Đổi lấy cái ăn cái mặt Mấy chục năm rồi Mới có người dám cướp đồ tế quỷ Là mày đó thằng nhỏ Chánh đang đâm chiêu vì câu chuyện Nghe chú Năm kêu Thì đưa tay gãi đầu cười trừ Cảm thấy mình lại sắp gây ra cái chuyện gì nữa rồi đây Nên đánh trống lãng <cười> Chú Năm à Sớm mình chú thấy Có vườn nào nhiều ông không chú Cái nghề chánh của con là đi ăn ông Còn mấy cái kia là làm bá lắp bá sàm thôi à Chuyện hồi sáng là hên thôi chú ơi. Tại con mắt tỏ hơn người ta. Nên con thấy cổ trâu tới đâu là con tới đó con dứt thôi mà. Thiệt không đó mày? Đứa nào sao bà bắn bể bụng à? Chánh cười sợ ngắt. Chú nằm suy nghĩ một chút. Cho biểu chánh cứ ăn uống ngủ nghỉ đi. Ngày mai chú kêu tụi nhỏ tới dẫn đi kiếm ông. Đang tháng hè. Tụi con nít sớm này không có làm gì nên rảnh lắm Còn chú Năm thì ngoài cái chuyện Truyền thông tin đầu trên sớm dưới Còn có cái tài là dụ con nít Nói cái gì tụi nó cũng nghe theo Vậy là theo cái sự bài đầu của chú Năm Đám lôi nhồi bắt đầu đi lùng sụp Từng cái giường trong sớm Chỗ nào có ổ ông Là tụi nó ghi lại hết Giường nào có bao nhiêu ổ Ông gì Hộ nào cho không. Hậu nào đòi trả tiền Hậu nào nhờ lấy trả công Tụi nó là một cái sớ như sớ táo quân Tránh nhìn thấy cũng nể dài phần Thầm nghĩ chắc theo nguyên cái đám này nuôi không nổi thôi Chớ tụi nó được việc lắm Từ ngày có tránh về gian nhà của chú Năm chất đầy hũ lớn hũ nhỏ Có hũ tránh lấy cả ông rùi đem đi ngâm rượu Có hũ thì đựng mấy cái ổ ong dò dẻ Để dành làm thuốc Hai hũ lớn nhất để đựng mật ông. Lấy được bao nhiêu, tránh cho chú Năm với chia cho tụi nhỏ một ít. Còn chú Năm muốn bán hay chia cho bà con chồm sớm thì tùy. Bữa nọ tránh đi lấy ông như mọi ngày. Lần này tránh vô giường nhà của chú Út ấm để lấy dùm ổng cái ổ dò dẻ trên cây me. Nó có chín tầng, bự còn hơn cái nón lá nữa. Ở tích mù trên đó thì đâu có ảnh hưởng gì tới ai. Nhưng đâu có loại trừ được chuyện một ngày đẹp trời Mưa gió bão bùng Hay nó nặng quá nó làm gãi cái nhánh cây Thì người bên dưới ăn cho hết Tránh kêu tụi nhỏ ở nhà giữ con trắng để y đi một mình Vì biết có con báo đời đó theo Thì thế nào cũng xanh chuyện Bữa nay nó ngoan Nằm im dưới sàn nhà của chú Úc Thiệt ra cũng không tốt lành gì Nhà chú út có con chó cái dễ thương lắm Con nhỏ tên Phèn. Con trắng từ lúc bước chân vô là không màn tới thế sự. Con kia ở đâu thì nó lẻo đẻo theo đó. Nằm nhìn người ta mà nước giải nó chải cỡ cái bữa gà nướng trong nhà quan. Mỹ Dung thấy thương, đem ra cho mỗi đứa một con cá khô nướng thơm phức. Nó ngậm con cá bỏ vô lòng con Phèn, rồi nằm xuống nhìn với ánh mắt của kẻ si tình. Con kia thì thuộc kiểu Có thực mới giật được đạo Có độ ăn là ăn thôi Đâu quan tâm bên kia có ai chết thèm hay không Bên trong nhà lãng mạn như vậy đó Còn ngoài giường tránh đang rình núp như ăn trộm Y buộc sẵn hai bó lá dừa bằng bắp đùi Vô hai cây xào Để sẵn sàng tác chiến Còn giữ bị thêm hai cây kế bên Mội thêm chút dầu lửa Để có cái gì châm cho lẹ Nói nào ngay cái ổ này bự quá Y cũng hơi ngán Đó giờ toàn lấy ông rồi Bữa nào gan lắm thì lấy ông mật Tại sớm này con gái đẹp quá Nhất là con gái nhà chú út ấm Nên Y làm gan ra qua vậy thôi Chớ mỗi bước đi tránh đều khấn Ông bà ông giải phù hộ cho mình Nhìn qua nhìn lại không thấy ai chung quanh Tránh yên tâm chăm lửa vô hai bó đuốc, Rồi đưa nhanh lên trên nhánh me Mà đâu có hai cách đó một khoảng Tội nhỏ nằm rạp dưới cỏ mà rình Khuất cái gốc dừa Nên y đâu có thấy được Về phần tội ông Tránh đưa đuốc lên bao dây hai bên Lửa trái ngùng ngục còn hơn cái lọ bát quái Tội nó nhào ra xịt xì xèo để chữa trái Nhưng tra con nào thì trái cánh rụng con đó Ông rớt lợp đợp ra xung quanh Thấy đuốc còn nhiều Lửa còn lớn Mà ông rớt cỡ đó thì y hả hê lắm Tự khen mình thông minh Nhưng mà thông minh quá quá ngu Tránh không nhớ là cái ổ ong nó đóng trên cây me khô Y thì nghiến trăng nghiến nú mà đốt Chỉ tiếc là không làm cho lửa lớn hơn được nữa Rồi nhánh me trái hừng hực Nó cũng không đủ lớn để chịu đựng thêm Nên gãy một cái dứt khoát luôn Hai mắt tránh mở lớn hết cỡ vì quảng vé Ủa ông rất bất ngờ quá Y đâu có kịp trở tay Bên trong còn quá trời ông Tụi nó túa ra nguyên một đám Tiếng đập cánh nghe mà rợn da gà Tránh bỏ giò lái chạy trối chết Lúc này tụi con nít cũng nhận ra nguy hiểm Nên cũng bật chạy tẩu tán Nhìn cảnh đó y muốn khóc Mà không biết khóc kiểu gì cho đúng Tụi ông đang cơn điên Chạy kiểu gì cho kịp Tránh la lớn. Ê! Mấy cái thằng này! Phóng xuống mương đi Lặn được thì lặn Không được thì trét sợ lên đâu Cái mương giường nhà của chú Úc Phúc chốc trở thành cửa thoát hiểm Một đám năm sáu đứa Phóng xuống đùng đùng Còn hơn mít trụng Chánh bí đường cũng định phóng xuống theo Thì chợt nhìn thấy cẩm Nhung Đang hái trao bên bờ bên kia Chánh là lẫn Cô bà chạy đi ông đó Nhung ngờ ngác Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì chánh đã chạy tới ôm lấy cô mà phóng ẩm xuống ao. Hền có cái nón lá mà Nhung đang đội nên cứu mạng được cả hai. Đám ông bu lấy, đánh bờm bợp lên đó, như xả hết cân tức giận mà tụi nó phải chịu đựng từ nãy tới giờ. Cả hai ngước mặt lên, để hít thở chung cái không khí trong cái nón lá úp trên mặt nước. Đợi hết tiếng động bên trên, thì tránh biểu Nhung ở yên đó, để y ngồi ra giám sát tình hình chánh thở phào khi tụi ông đã không còn ở đó nữa. Nhìn lên bờ, thấy tụi mắt tôi nó đang đứng lóc ngốc. Đầu cổ thằng nào thằng nấy dính sình bùng, thành từng bệt. Mặt mày như mấy con ma. Không còn nhận ra thằng nào là thằng nào. hỡi ơi cái đội hình. Vô tới nhà, ai thấy cũng lắc đầu kêu trời. Tuy là thoát chết, nhưng mỗi em ăn ít nhất cũng một vết lên người. Đứa nào cũng ớn lạnh. Tránh nặng nhất Nên húp cháo hết mấy ngày Nhưng nhờ vậy mà tự nhiên Y với Cẩm Nhung lại thân nhau Có vài người trong xóm chọc kẹo Ê, Tự nhiên thấy hai đứa này Cũng xứng vậy cả Mày coi lấy lòng hai vợ chồng ông Úc đi Tránh ơi Mần rễ xóm này à, mặt sức mà ăn ông luôn nghe mày Biết là người ta chỉ giỡn thôi Nên Tránh cũng muốn cà rỡn lại lắm Nhưng thấy Nhung ngại nên thôi Y chỉ cười cho qua Chú Năm cũng cười Mà nói nhỏ với chánh <cười> hơn là mày im đó Chứ mày mà kẹo lợi Thằng Tài nó nổi điên nó nhẫn nước mày à Thì ra Nhung với Tài đang thương nhau Trong xóm này ai mà không biết chuyện đó đâu Tài đẹp trai Hiền hậu siêng năng tháo giác Gia đình lại biết cách đối xử với chồm xóm xung quanh Nhung cũng đẹp gái Ngoan ngoãn giỏi giang Ngay cả gia cảnh cũng sàng sàng nhau Đâu có lý do gì để mà không tiến tới Lý do chính là nằm ở chỗ tiếm út má của Nhung Từ nào giờ bà luôn muốn gã con gái cho nhà có gia thế Vì bà biết con bà đứa nào cũng đẹp cũng hoang Lấy mấy thứ đó bù cho gia cảnh thì chắc cũng ổn Chú út thương con nhưng nhu nhược Đúng với cái câu lệnh ông không bằng cộng bà Trong nhà có chuyện gì cần ý kiến là tất nhiên chỉ có Thiếm Úc mới được quyết định. Ngay cả cái chuyện làm mái che cho mộ ông bà già mà Thiếm Úc không chịu là chú Út cũng không dám làm. Anh chị trong nhà có nói sẽ gom tiền lại làm, bà cũng không đồng ý. Với cái lý do đâu phải em tiếc tiền nhưng mà mồ mã thì phải để cho nắng ráo chứ che bít bụng hết rồi mất công ám khí tụ mù Rồi sanh ra đủ chuyện. Bà cứ khăng khăng với cái ý nghĩ đó của mình. Không ai nói được hết. Dần già anh chị chú Út chán nản không tới lui nữa. dỗ quải cũng chỉ về đốt cây nhan rồi đi. Bà lại lấy thêm cái chuyện đó làm lý do. Mà nói là do nhà ổng bà nghèo nên không ai thèm ngó. Cái gì bà cũng nói được. Bởi vậy nhà có thằng con trai một Mà cứ vợ xong một cái là lên hậu đất cất nhà ở riêng luôn Không dám ở chung Vì sợ vợ con mình khổ với bà già chồng Chuyện tình cảm của Nhung với Tài Do thương nhau mà không quên được nhau thôi Chớ tiếng Úc bà ở đâu cũng tuyên bố Chỉ gã hai đứa con gái cho nhà giàu, Nhà nghèo thì đừng có mơ sớ trớ được con của bà Tội nghiệp nhất vẫn là Tài Bị má hối đi cưới vợ hoài Nhưng Tài mộc mực không chịu. Nói khi nào Nhung đi lấy chồng rồi, Tài mới cưới vợ. Chứ hai đứa chưa lấy được nhau, thì Tài quyết không cưới ai hết. Trời xanh éo le, mà tưởng như chịu lòng người lắm vậy. Ngày nọ có bà lạ mặt tới nhà nói chuyện với tiếm Úc, về chuyện có nhà kia muốn kiếm cô con dâu. Nghe nói con gái nhà này đẹp người đẹp nết, nên mới nhờ người mai mối qua ngõ lời. Hỏi về gia cảnh của nhà trai Nghe bà Mai nói nhà nọ có của ăn của để Lại chỉ có độc nhất một thằng con trai Thiếm út mắt sáng rỡ Không cần hỏi ý kiến chồng con Liền gật đầu cái rụp Hẹn ngày cho nhà trai qua xuống mối Tính chuyện cưới hỏi Thiếm út chọn gã Cẩm Nhung Vì bà biết cô đang có người thương Sợ đêm dài lắm mộng Có con gái lớn như hũ mắm treo đầu giường Nên gã phức đi cho rồi Chậm chạp mối khác dành mất Thì biết làm sao Nhung với Tài nghe tin đó Như xét đánh ngang tay Bạn bè, bà con trộm sớm Cũng buồn lây Chánh nhìn Nhung ngồi bần thần Mà trong bụng cũng không yên Thiếm út thấy Chánh Cứ tới lui hoài thì khó chịu ra mặt Bà sợ người ta Nói ra nói vô Làm con bả mất giá không gã được Nên bắt đầu kiếm chuyện Ủa chánh, rồi uh, con tính chừng nào thì đi. Thấy ghé sớm này cũng lâu quá trời rồi. Ông xứ này chắc mày lấy hết rồi đó. Chánh cười như không biết là bà đang đuổi mình. Cái miệng của y cũng đâu có dừa. <cười> dạ Thế Múc, chắc còn còn ở lâu. Chú nằm nói còn cứ ở nhà chú, chừng nào muốn đi thì đi. Ở luôn cũng được. Với lại bữa con bấm quẻ thấy... Chánh cố ý nói nửa chừng, rồi gãi đầu bước về nhà chú Năm. Thiếm út cũng biết là y có nghề, cho nên nghe vậy cũng tò mò. ha hà, hà, thấy cái gì mày? Bộ bộ sớm này có chuyện gì hả? Chánh quay lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ra vẻ nghiêm trọng, làm cho thiếm út cũng có chút chột dạ. Dạ, không những có chuyện, mà còn là chuyện lớn con mà đi là sớm mình hơi mệt Thiếm út cảm nhận được cái thằng này nó đang nói xạo nó ở lại sớm này là có cái ý đồ gì đây nè Dòm cái bản mặt nó đía lắm không có hiền lành gì đâu bá tự dặn lòng trước tiên phải bảo vệ hai đứa con gái cho cẩn thận tuy nó có công cứu con mình thiệt nhưng quả hổ quả bị nan quả cốt biết đâu nó là cái thằng nguy quân tử thì sao mà làm như chánh nói thiệt, chứ không có ý hù dọa thiếm út một chút nào. Thời gian gần đây, nói cho chính xác là từ ngày chánh cứu được Mỹ Dung trở về từ cửa tử, thì dân dân cá đặt tôm coi bộ làm ăn hơi thất thu. Người ta sợ cái cảnh của mấy chục năm trước trở về, thì chắc có nước cạp đất mà ăn. Người thì nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, người thì đổ thừa, Cho y lo chuyện bao đồng Mà ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người Chú Năm dỗ lưng tránh một cái Rồi hỏi Ê thằng nhỏ Mày có nghe chuyện gì chưa Hả chuyện gì chú Năm Sớm này có chuyện gì thì chú biết trước Chứ sao con biết được Chú Năm liếc tránh một cái Rồi phủi phủi đích ngồi xuống kế bên y Mà kể là tối qua có người gặp ma Ở cái đoạn sông ngoài dịnh Người gặp là Lý, chính là thanh niên đội đánh tránh hồi bữa trước. Lý đi cấm câu từ chiều, xong thì tạt qua bên nhà của thằng bạn chơi. Tới về thì trời cũng tối khuya. Do đi mình ên nên bơi xuồng ngang vịnh đó cũng hơi ứng. Lý không dám nghĩ nhiều nên cứ sải tay dầm mà bơi thôi. Đang cấm đầu cấm cổ bơi, Lý nghe thấy có tiếng kêu giọng từ giữa sông. Anh dì ơi, làm ơn cho hỏi thăm Lý nhìn lại Rồi đèn qua thấy có hai người đàn bà Đang ở trên một chiếc xuồng máy Không biết bị cái gì Mà mái gác lên xuồng Còn người trẻ hơn thì đang bơi Lý thấy có người cũng giảm bớt nỗi sợ Cầm dầm quạt nước cho xuồng rẽ qua hướng đó Vừa bơi Lý vừa hỏi Ủa, hai người ở xa tới hả? Sao giờ này còn kẹt ngoài sông đây? Người bơi xuồng cười hát ra Như đang mệt mỏi lắm Mà vẫn cố gắng niềm nở à, Dạ Má con tôi tới đây thì bị chết nói dứt tiếng Thì cổ ho lên sạc sùa Lý điến người quạt nước bơi giật lùi về phía sau Sợ tới nỗi đánh bò cặp. câu đó ho xong Đưa tay về phía Lý mà xua xua À, tôi, tôi tôi chưa có nói hết mà anh làm gì dữ vậy Má con tôi tới đây Thì bị chết máy Bơi từ nãy tới giờ Tính kiếm sớm nào nghỉ nhờ Chứ tối quá không biết làm sao Anh làm ơn cho má con tôi quá gian vô sớm chứ Lý vuốt ngực mấy cái Thầm than trời Cổ mà nói chậm thêm chút nữa Chắc Lý bể tim mà chết luôn Nhìn qua một lượt thấy cô gái hơi khác người thường một chút. Vì cổ đẹp lắm, nhìn như mấy cô con gái nhà giàu vậy. Ba mẹ thì không nói không rằng, cứ nhìn Lý lơm lơm, rồi cười dán cái mép lên hoài. Lý kêu hai người cứ đi theo mình. Để chắc ăn, Lý còn lấy dây xuồng của họ cột vô xuồng mình để bơi phụ cô gái kia. Chỉ một đoạn ngắn thôi, mà cô gái nọ hỏi đủ chuyện nào là hỏi tên hỏi tuổi, rồi hỏi sớm có đông người hay không, nhà nào có con gái để hai người xin tá túc cho tiền, lý thì vô tư mà cũng hơi nhiều chuyện nên nói, Ờ, có, có nhà út Ấm có hai đứa con gái, cách nhà tôi ba cái nhà, con nhỏ út dung hồi bữa còn chút xíu nữa là chết thuộc ngoài vịnh này rồi đó, mà thôi đêm hôm nói chuyện thì ghê quá. Một không gian im lặng phủ trùm lên cuộc trò chuyện Lý nghĩ hai người đó sợ hay sao đó Nên không có nói cái gì Mà tiếp tục bơi đi Rồi tự nhiên Lý nghe xuồng mình nặng hơn hồi nãy Ráng bơi lắm mà không có tới đâu hết á. Thấy kỳ kỳ Rơn rợn Nhưng Lý vẫn đánh liều nhìn qua Bên hông xuồng lúc này không còn là chiếc xuồng của hai mẹ con hồi nãy nữa Mà thay vào đó là một cái bụi lá dừa nước tổ chẳng Đang được Lý kéo theo Trên đó có hai cái bóng đen thui Tóc tai bết lại đông đưa Cả hai ngồi chậm hổm nhìn Lý cười Nhe hàm trăng trắng sắc Rồi tuột nhanh xuống nước Lý quảng hồn quảng dế Dồn hết sức bình sinh mà bơi dậy Sợ tới nỗi không dám đưa tay tháo dây xuồng ra khỏi bụi dừa nước Tới nhà, bà chính thấy con trai bữa nay tự nhiên làm cái gì Mà lôi nguyên bụi dừa nước đi theo Thì mới hỏi Nhưng Lý không dám nói gì hết Bò lên sàn lãng Quên luôn cái chuyện cột dây xuồng Chui vô mùng đắp mền khóc trưng trức Sáng ra anh chàng mới dám kể Nhưng ngặt nổi sốt nằm ly bị Bỏ luôn mấy cây cần câu ngoài sông Tránh nghe chú Năm kể xong Thì chẹp miệng bậm môi suy nghĩ một chút Chú Năm cũng không muốn phiền y Cho nên đứng lên phủi phủi đích quần Thôi mày ngồi đây đi Tao đi lợi đằng nhà cha thằng Lý Sắn cái cổ hũ dừa Về rủ chị em con nhung đổ bánh xèo ăn chơi Hồi sáng chả kêu tao mà tao làm biến Giờ tự nhiên cái xiên ngang Chữ nhà à mày Nói xong ổng đi một hơi Không cần biết tránh có nghe hay không Chánh ngồi đó, dò đầu bước tay một hồi Mới giới tài lấy cây nhang đốt lên Cắm vô góc nhà Chút xíu sau có tiếng hít hà Cộng thêm tiếng cười đắc ý <cười> Dữ ác không? Này đốt nhang luôn Chắc có chuyện gì Mận không được Mới kiếm đường nhờ giả nè Em nói rồi Không có em là chồng Mận ăn trật ruột lắm Có tay em nhúng vô là bách phát bách trúng Chánh rất là nhức đầu Với cái giọng điệu cà rỡn ba lơn Của bà bé ba Y nổi cọc Hít nhang xong á Thì bà đi dùm tôi luôn đi lại Lệm bè một hồi tôi bực cả À chồng sao vậy Lúc nào cũng làm cái vẻ lạnh lùng Với người ta hết á May mốt không còn tôi ở gần thì đừng có nhớ Tôi không có giỡn nữa Tôi nhờ bà một chuyện nè Tránh không thốt chữ nào ra miệng Nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm Vô bé ba cho tới tàn cây nhang, vẻ mặt bé ba thay đổi liên tục, sau đó tan biến. Khi nghe thấy tiếng bước chân của chú năm về tới ngoài hè, Ủa, thằng nhỏ, đi bắt dụng tao con dịch đi. Nãy đi quên nói nữa. Bây giờ để tao qua bển rủ chị em con dung. Chứ mày đi sức mấy mở út bà cho. Chánh ngoan ngoãn làm theo lời chú năm, nhưng khi bước tới ngoài sau thì thấy tụ dịch nó chui rào chạy lan tùm lum rồi. Coi mồi không tự thân vận động được, cho nên y đi lên nhà, chỗ con trắng đang nằm dài dưới sàn ngoài hàng ba. Hai ngày nay nó thất tình nằm buồn thiêu, vì thiếm út đuổi nó, không cho nó chơi chung với chó nhà bả, giống như dọa gà giết khỉ, dằn mặt tránh vậy. Tránh thì thấy bình thường rồi đó, chỉ có mỗi nó là hận đời đen bạc thôi. Như bây giờ nè Tránh lại ngồi xuống trước mặt nó Mà nó không thèm bận tâm thì biết chứ Nhưng vẫn mặc dày kỳ kèo Nè Trắng Đi bắt dịch giùm tao đi Trắng Tao xin chú nằm cho mày cái đùi Đi mà Đi Một dòng nước chảy len ra khỏi mép nó Mà nhỏ xuống đất Tránh thấy rồi Nên đứng dậy dương dai ơi Ê... Mày không bắt thôi chứ biết làm sao giờ. Không có công cán gì hết. Mà biết xin kiểu nào đặng được cái cái đồ dịch đây. Tránh biết nó sẽ đứng dậy đi theo. Nên y đi một hơi trong ngoài sau. Vừa ngồi xuống thì cái mùi của nó sát một bên hông rồi. Tránh khoát tay lên lưng nó. Rồi trỏ tay hướng về phía mấy con dịch. Biểu. Đó. Mày nhắm được con nào mà giật. Chú nằm ổng không có chỉ con nào trơn á Ánh mắt con trắng lia trúng con dịch trống cổ Đang lạch bạch đi tới gần con dịch mái tơ Hình như nó hiểu được ý đồ của con kia đang muốn gì Sẵn đang không vui chuyện ái tình Nó quyết định xử lý con trống cầu ngay lập tức Chưa bao giờ tránh thấy con trắng lẹ làng Quy lực như vậy Nó hành động nhanh tới nổi Con trống è e ạch chưa kịp bước chân lên lưng con mái nữa Thì té ngang hấp hối Dưới hàm trăng sắt nhọn Và mấy tiếng gầm gừ Tuy nhiên trước phút lìa đời Con dịch cũng kịp tặng cho con trắng Một dấu cào dài dưới ngực Máu thấm ra Ướt mớ lông nửa trắng nửa đen Ngoài sân Chú Năm vừa đi vô vừa nói lớn Ơ mà quên nữa tránh ơi Đừng có, có bắt cái con trống cò nha mày Tao mượn của nhà thằng Lý đổ giống Bắt một cái Chú Năm biết mình không kịp nữa rồi Khi thấy con trắng đang lặt lè Na con dịch đi vô Chú đứng đó cười sượng trân Chú Năm gãi đầu tự vấn lương tâm Không biết mình cho chủ tớ nhà này tá túc Có phải là chuyện sai trái gì hay không Chú Năm rầy mấy câu lấy lệ Rồi xách con dịch lại đằng nhà của Lý mà xin lỗi Lát sau chú xách về Biểu tập trung lại mần dịch đi, chú đi hái rau. Nhung mới hỏi, ủa chú Năm, bị chửi hả gì mà mặc buồn hiu vậy? chửi thằng cha mày chứ chửi, sống này ai dám chửi tao mày. Mần dịch đi, tao đi hái rau. Nào đổ xong sách để đặng chục cái bánh xèo đền cho người ta. Mấy chú cháu cười lên hi hí Riêng con trắng thì lũi đi đâu mất dạng không ai biết. Cả nhà súng lại mỗi người một tay một chân mà tới chiều luôn mới có ăn. Nhìn mâm rau rừng đủ thứ mà chú Năm ruồn ca buổi mới được. Tránh nuốt nước miếng bóc liền mỗi thứ một vài lá. Nào là lá cách các lồi lá mận non đọt cốc ôi thôi cả chục mười mấy thứ. Bên ngoài lót bằng một lá cải bẹ xanh bóc miếng bánh xèo bỏ lên mớ rau rừng rồi cuốn lại. Chấm vô chén nước mắm chua ngọt Cắn một cái Nhìn chánh ăn ngon tới nỗi Mà ba người phải ngừng tay Ngồi dòm miệng y cả buổi Lúc y phát hiện ra Thì đã ăn tới cái thứ hai Tiếng cười tiếng nói Âm um trời vui hết biết Ăn uống xong xuôi Chánh cầm cái đùi dịch Với một cái bánh đi kiếm con trắng Chú nằm dành rửa chén Với lý do không tin tưởng được Tai nghề rửa chén của chánh Hai chị em Nhung đi về Trên tay cầm theo mớ bánh Bước vô nhà thấy lặng chăng Chỉ có chú Út lùi hụi đốt nhang trên bàn thờ Mỹ Dung hỏi Ủa má đâu rồi cha? Chú Út dai qua nhìn sững Ủa? Bà đi kiếm hai đứa bay mà Đội đập miệng mình con gái mà đi chạng dạng còn chưa có chịu gì đó Tưởng cha nói chơi Hai chị em cười cười bước ra nhà sau, không quên rủ chú Út xuống ăn bánh. Nhưng mà chú Út nói thiệt chứ đâu có dẫn. Giờ này thiếm Út đi xuống dưới cái chọi của chú Năm. Vì thiếm nghe thấy tiếng của đứa con gái đang cười nói dưới đó. Thiếm bước vô, quả nhiên thấy có hai người con gái đang xõa tóc, ngồi dai mặt ra hướng sông. Trời chiều chạm dạng, Tròi của chú Năm chưa có đốt đèn Nên nhìn tối lắm không thấy rõ được Không ai nghĩ nhiều Thiếm chắc mẩm là con gái mình Nên rồi Hai đứa bay biết giờ này là giờ nào chưa mà còn ngồi ở nhà đừng ông con trai cười giỡn vậy Đi về nha Cả hai nghiêng đầu nhìn Thiếm Úc Rồi lại quay đi Còn cười lớn hơn Bà nhìn cái cảnh đó mà mắt nổi điên Hai đứa này bữa nay ăn trúng cái thứ gì rồi mà gan dữ vậy Không nói nhiều Thiếm nhìn quanh quất Không thấy có cây cối gì để đánh được Nên sấn tới Hai tay nắm đầu cả hai mà giật ngược Lật tay không quá mạnh Nhưng cổ của cả hai lại phát lên cái tiếng rộp thiệt lớn Thiếm út tiếng người buông tay ra Chùi chùi vô áo Hai cái đầu lật ngửa Từ từ xoay dòng Bốn con mắt lé lên như có ánh lửa Thiếm út sợ tới nổi tay chân cứng đờ Muốn chạy lắm mà không có được Thiếm không biết mình đang đối mặt với cái thứ gì Muốn kêu lên nhưng cổ họng lại nghẹn cứng Hít thở cũng khó khăn Cả hai đưa đầu nhìn về mình Trạng thái rất bình thường Từ từ tiến lại gần với thiếm út Một trong hai kẻ đó cất tiếng là giọng của người nữ còn trẻ. Đi ra đây. Cho coi cái này nè. Đi. Vừa nói, cả hai vừa đưa tay diều hai bên. Thiếm Út bước đi trong khi đầu ốc đang đấu tranh kịch liệt. Để chống lại nguy hiểm trước mắt nhưng hoàn toàn thất bại. Thiếm được dắt xuống đứng chỗ sàn lẳng. Một kẻ đưa tay ra đè đầu cho thiếm nhìn xuống nước Ngay cái thời khắc đó Thiếm tưởng rằng mình có thể sợ tới chết ngay tức khắc Vì bên dưới làng nước là một cặp mắt rất lớn Đang nhìn chầm chầm vô thiếm Nó đỏ rực như lửa Thiếm còn nghe được cả tiếng rền của nó Cảm tưởng như mặt nước hình như đang rung lên chánh đi lòng vòng một chập Cuối cùng cũng thấy con trắng Đang đi ra từ bãi đất quang Ánh mắt của nó nhìn y có chút sợ sệt Tránh thở dài không nói gì Quay lưng bước về nhà chú Năm Con trắng lập tức lẻo đẻo theo sau Lấy lại ngay cái dáng vẻ thường ngày của nó Về gần tới nhà chú Năm Nhìn xuống bến sông Tránh hơi bất ngờ vì thấy có nhiều tà khí bốc lên Ngay lập tức chạy nhanh vô tròi Vừa hay thấy cảnh hai quỷ hồn đang dằn co với bé ba Kế bên là Thiếm Úc với cặp mắt vô hồn Đang dần dần mất đi ý thức Y lập tức tra lệnh Bé ba tránh qua một bên Ngay lập tức bé ba biến mất Thiếm út không còn ai giữ lại Nên bị kéo rớt xuống sông Hai quỷ hồn cười lên đắc ý định đánh bài chuồn Thì bị một áp lực mạnh mẽ từ dưới sông đánh lên Khiến cho cả hai bật ngược lại Chánh chỉ chờ có vậy Y đưa tay bắt ấn Dẻ lên không trung một đạo bùa Rồi đánh thẳng về hướng cả hai Một tràng tiếng la gào thảm thiết gian lên Tuy nhiên không phải ai cũng nghe được Bé bà nhúng dài trề môi Rồi nhảy xuống sông với Tiếm Úc Lúc này đang trôi được một đoạn rồi Tiếm trôi ngược nước Với một luồng tà khí đen đặc Bao lấy toàn thân Bé ba không hề nao núng Giận quỷ khí đánh thật mạnh Về phía đó Chấn động không hề nhẹ Làm cho kẻ trước mặt phải khượng lại Quay đầu nhìn coi kẻ nào Lớn gan lớn mật Dám phá đám chuyện tốt của hắn Hình ảnh nữ quỷ Với gương mặt và dốc chán bình thường Nhưng không hiểu tại sao Lại thu hút hắn ta tới lạ kỳ Bé ba cũng đâu có thua gì Từ lúc bắt gặp ánh nhìn của hắn Là bà không còn tâm trí gì Mà đánh đấm đẹp Hắn sấn tới Một luồng áp khí mạnh mẽ Đánh giặc cả thân xác Của tím Úc trôi ra xa Bé ba vẫn ở đó Nét mặt có chút bướng bỉnh lên tiếng Nè nè đợi có ý đẹp trai Trời muốn quánh ai là quánh nha Làm tôi đau tôi giận đó Thái độ của bà làm cho kẻ kia Phải bật cười Hắn kề sát lại nói nhỏ <cười> Lần đầu tiên ta thấy Có một quỷ nữ đã xấu Mà lại còn hay nhõng nhẽo như cô đó Nhưng mà ta thích Dễ thương Vô cục dễ thương <cười> <cười> Tiếng cười của hắn gian động Dưới lòng sông Khiến cho dài con ma gia gần đó phải co rúm lại Lợi dụng lúc bé ba đánh lạc hướng hắn ta Chánh đã cứu được tiếm út lên khỏi mặt nước Và chuẩn bị bơi xuồng vô bờ Mới được một chút Chánh cảm thấy có luồng khí lạnh trải đều mặt sông Một kẻ cao to với luồng khí đen đặt bao quanh Đang từ từ lướt tới Rồi bất ngờ đánh một đòn về phía của y Chánh không hề thay đổi sắc mặt Thầm niệm một câu chú Rồi nhắm mắt lại Lực đánh của kẻ kia khá mạnh Nhưng không thể nào xuyên qua được kết giới Mà chánh vừa tạo ra Giữ trạng thái đó trong vài giây Thì có tiếng người lao sao trên bờ Chánh mở mắt ra Tài kết một ấn quyết khác Rồi hô Ngay lập tức Luồn khí đen bị đánh bật ngược trở lại Phía của tên cao to Hắn hơi lùi về phía sau Ánh mắt rực lên một tia kinh ngạc Lâu nay Chưa có ai đỡ được đoàn đánh của hắn Chứ nói chi là đánh bật lại như vậy Chánh thừa thắng xong lên Ra thêm một đoàn nữa Lực đánh gần như chạm được tới tên quỷ nước Thì bị bé ba cản đường Khiến y phải nhanh chóng thu dậy Rồi nghiến trăng chửi Muốn chết thầm Xong nhiệm vụ rồi Lên bờ đi Tôi chết mấy chục năm rồi Tránh quên rồi hả Tôi không lên bờ đâu Tránh lên đi Ủa Bữa nay Không kêu tránh bằng chồng Mà kêu bằng tên rồi Lạ lắm anh em Thấy vẻ mặt của tránh trai chiều ngạc nhiên Bé ba ú ớ giải thích Ờ thì à, Tôi thấy vậy này cũng không có xấu xa quá đâu Chắc có nguyên nhân gì đó thôi Với lại tôi đi với chánh bao lâu nay Mà Chánh toàn đuổi với chửi tôi không à Còn vậy này mới gặp Mà người ta khen tôi dễ thương á Dứt lời Bé ba nhào tới nắm tay tên quỷ nước Rồi biến mất Cả hai đi được khá xa rồi Mà chánh còn đứng đó ngẩn ngơ Trên bờ có tiếng người nhao nhao lên hối thúc Mới kéo y về thực tại được Tránh nói sơ về tình hình của thiếm Úc cho mọi người biết mà yên tâm là thiếm không có sao. Còn mình thì đi nhanh về hướng căn nhà quan Nhìn lại một lần nữa không thấy ai xung quanh. thì bước vô trong, hất nhẹ tay. Một lá bùa trớt xuống đất. Cùng lúc là hai quỷ ảnh hiện lên, với thân người ướt nước thước, da dẻ tím tái, tóc tai xỏa rũ rượi. Tránh nở một nụ cười gian tà Sao, không ngờ gặp được người quen chứ gì Ai có mà ngờ mới 2 tháng trước còn hại tôi Bây giờ thì tới lượt tôi muốn chém muốn giết gì cũng được Sợ không Hai quỷ hồn mà tránh bắt được lúc nãy Không ai khác chính là hai má con của vợ Hai Bình Ôm hết tiền vàng của người ta bỏ trốn Tưởng trót lọt Ai về chết thê thảm tới nổi Biến thành quỷ tai sai cho một con quỷ khác Thế gian rộng lớn Mà quan gia thì hay gặp nhau trong ngõ hẹp Cả hai giờ này đâu còn lựa chọn nào khác Đành khóc lóc gian sinh tránh nương tai Y lại cười Mỗi lần như vậy Đều khiến cho kẻ đối diện cảm thấy Muốn cho Y ăn bạc tai Vì cái vẻ điểu cán đó Tránh ra điều kiện Nương tai thì cũng được đó Nhưng mà hai người phải mần cho tôi hai chuyện. Thứ nhất, chỗ tiền vàng hai người làm mất có còn ở dưới sông hay không? Cả hai gật đầu lia lẹ. Chánh thẳng thắng đề nghị. Tôi muốn có được số vàng đó. Hai người đem lên cho tôi. Nh nhưng mà nó nằm gần chỗ của ông quỷ kia. Chánh lại bậm môi suy nghĩ thêm một chút. Nhớ tới nụ cười của Nhung một lòng muốn làm cái việc mà xưa nay Y chưa từng làm, nên Tra quyết định nhanh gọn. Hai người khiến cho một người trong số này xuống đó lặng mò đi. Dễ mà, không lẽ để tu lặng hả? Ha? Cả hai nhìn nhau, thầm chửi rủa chánh. Y cũng khốn nạn thua ai đâu, mà miệng lúc nào cũng tỏ ra mình quân tử. Hiểu được ánh mắt đó, nhưng tránh mặt kệ. Miễn sao đạt được mục đích thôi rồi tránh lại nói tiếp điều kiện thứ hai. còn chuyện nữa, hai người nhắc cái bảo cấm sức bất sang ban cho tôi, hành bệnh luôn cũng được, miễn đừng chết là được. phải làm à? không làm tôi thấy hai người về chỗ con quỷ nước ngoài vịnh thì còn thê thảm hơn đó. tôi hứa, hai người làm được rồi, thì muốn đi tu hay là được cầu siêu gì đó tôi cũng chịu. hai mẹ con tuy không hoàn toàn tin tưởng vô chánh Nhưng nhớ lại cảnh con quỷ nước ngoài dịnh Ăn mấy cái quỷ hồn khác Thì không lạnh mà rung Lập tức đồng ý với y Không hề do dự hay kỳ kèo gì thêm Còn về phần bé ba Lúc này đang đứng đối diện với quỷ nước Mắt mở lớn Tỏ vẻ kinh ngạc À thì ra anh là hai nhị Trong lời đồn đấy hả Tưởng đẹp sơ sơ thôi Ai về đẹp trai giữ về cha nổi Phải là chánh Thì mấy lời này của bà cũng như nước đổ lá môn thôi Riêng hai nhị thì không Từ xưa tới giờ Bao nhiêu thời gian trôi qua Ngay cả người thương của hắn Cũng chưa bao giờ nói ra được Những câu như vậy Thấy kẻ trước mặt cứ nhìn mình Không chớp mắt Bé ba đổ giọng Vì vậy trời Tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì với anh đâu đó Hồi nãy tôi chỉ giận hận nhất thờ với chánh thôi Anh đừng có mà hiểu lầm tôi có ý vậy với anh. Ở lời đây bầu bạn với tôi đi. Tôi hứa không bao giờ bắt thêm một người nào trong dòng họ đó nữa. Cô mà đồng ý. Chắc tôi vui lắm. Tự nhiên trong lòng bé ba dâng lên một cảm giác thích thú lân lân lạ kỳ. Tuy nhiên làm sao có thể đồng ý với cái yêu cầu vô duyên này được. Cha nội này là ác quỷ. Cướp đi không biết bao nhiêu mạng mà nói rồi Đâu có ngu mà ở với anh chả Cho bị đánh tan hồn chung hay gì Bé ba vốn tánh thẳng ruột ngựa Không kìm lòng được mà nói luôn Anh vui thôi chứ tôi đâu có vui Anh ở đây bao nhiêu năm Mỗi năm đứt bóng bao nhiêu mạng Tính tới nay anh cũng lọt vô cái dạng ăn lệnh truy nã rồi đó Tôi đâu có dạy mà tự nhiên đút đầu vô lãnh án chung với anh Hai nhị đưa tay lên gãi gãi đầu Nét tà mị không còn hiện lên trên mặt hắn nữa Mà thay vào đó là một vẻ hiền lành hiếm thấy Ở một con quỷ lâu năm Hắn phân trần với bé ba Ờ cô hiểu lầm rồi Người đầu tiên tôi bắt là cô Tư Mỹ Hương Vì tôi thương cổ Sau này là tới hai thuận Dòng họ đó có nhiều đời nhiều kiếp có ân quán với tôi Thêm nữa nhà đó có cái huồn chết nước Tới số là phải đi Nhưng mà phải do tôi bắt Để họ trả nợ cho tôi Đó là một cách để họ trả được nợ Mà tôi không gây thêm tội Tôi nói cô hiểu không? Bé bà nghe đầu óc quay mòng mòng, Chỉ có thể hiểu nôm na Chứ thằng cha này nói cái chuyện gì Mà không thài nào nghe một lần hiểu liền được Vậy Bao nhiêu người chết đúng chỗ này thì sao Hai nhị bật cười Khiến cho bé ba ngơ ngẩn Đúng là quỷ chứ không phải người Cười đẹp cỡ đó đó <cười> Cô làm như nguyên con sông này Có mình tôi là quỷ nước vậy Ma gia nhiều lắm cô ơi Mấy người ở đây chết Là bị ma gia kéo không đó Ai tới số thì đi Không thì nhất trưởng làm ma làm quỷ Kiếm người để bắt Trên đời này làm gì có chuyện hại người Mà siêu thoát được bao giờ Ngữ lâu là thành quỷ hết À Bởi vậy mới có cái chuyện là Anh ăn hết mấy cái quỷ hồn để mạnh hơn Xưng bá ở cái vịnh này chứ gì Hai nhị im lặng Nhìn xoáy vô bé ba Bà không nói thêm gì nữa Cảm thấy môi móc đủ thông tin rồi Liền giọt lẹ Cầm cự ở đây chỉ tổ đêm dài lắm mộng Sau khi bé ba rời đi Ánh mắt hai nhị thu về Dán dẻ lạnh lùng như thường khi Hắn phất tay biến mất Để lại một xoáy nước khá lớn Đủ cho đám ma gia Xung quanh phải về chừng Không dám léo hánh xâm phạm tới thím út từ ngày Được tránh cứu thoát về từ cửa tử Thì không còn hàng học Hay xiên xéo gì y nữa Không phải là bả thay đổi tánh nết Hay biết ơn gì tránh đâu Chẳng qua là bà mệt quá, bà chửi không có nổi. Suốt ngày nằm giàu giàu, ăn không được mà nhịn đói cũng không nổi. Cứ rên la suốt thôi. Đó là ban ngày. Còn ban đêm lại càng mệt hơn vì bà la như ai cắt cổ bà vậy. Hỏi thì bà nói là có hai con ma da cứ đứng ngồi sát bên bà để rủ bà đi chơi. Bà không chịu đi thì nó biểu bả cho hai đứa con gái của bả đi với nó. Câu ma già hơn còn kêu bả cưới nó về làm vợ bé cho chú út nè. Thiếm út sợ mất mạng, vừa sợ mất chồng, với mất con, nên đâm ra muốn phát điên. Không ăn không ngủ có mấy ngày, mà nhìn bả hỏng ra con người nữa rồi. Chờ vợ như ma đói vậy. chịu hết nổi, Thiếm út thiều thào. Ông ơi. Ông biểu thằng chánh cứu tôi ông ơi Vậy riết chắc tôi sống không nổi rồi Chú út mau mau chạy đi cầu cứu chánh Y vẽ nhanh hai lá bùa Một lá để dưới gối nằm của thiếm út Một lá dán ngay cửa buồn Tối đó thiếm yên tâm nên húp được chút cháu Nửa đêm bả lơ mơ ngồi dậy đi tiểu Thì cảm giác có người đang dịu mình Nghĩ là chồng túc trực bên mình mỗi lúc, nên thiếm cảm động lắm. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh mình đã lấn lướt chồng ra sao. Còn chưa kịp hối lỗi, thiếm đã nghe giọng người đàn bà hỏi. Chị tính đi đâu? Em dẫn đi. Để cho chồng mình ngủ đi chị. Thiếm út cứng người, hai hàm răng ngày thường thuận mấy thì lúc này cũng đánh nhau lột cột. Người đàn bà cười lên hi hí, nắm cứng lấy cánh tay của Thiếm Út bằng một tay. Tay kia bả Dương dài tới ngoài cửa buồng, gỡ lá bùa xuống, đưa cho Thiếm Út trò nói. "Nè chị, chị dán thẳng lên trán luôn đi, chứ dán cửa buồng chi? Bá con em đâu có sợ." Lúc này Thiếm Út đâu có cần đi ra sau hè làm gì nữa. Có bao nhiêu nước tích tụ bả xả ra hết rồi. Giường bà cũng không leo lên mà nằm luôn dưới đất. Giờ sáng chú út thức dậy không thấy vợ đâu. Bước xuống giường đạp trúng cái đống gì mềm mềm lạnh lạnh, làm ổng cũng muốn lên máu. Nhìn kỹ lại, quá ra là bà vợ mình. Thời mờ sáng, tránh bị đánh thức bởi tiếng kêu của chú năm. Chánh dậy mày, nhậu cấm có chuyện rồi kìa Chánh bật dậy đi nhanh ra ngoài thì thấy chú Út đã đợi sẵn ở đó. Ông trình bày sự việc, nói Thiếm Út bây giờ yếu lắm rồi, thấy ai cũng hoảng loạn la lối. Chánh đi qua nhìn sơ một lượt, thì thấy Thiếm Út có vẻ đã rất yếu, liền nói: "Con giúp cũng được đó, nhưng mà xưa nay con làm cái gì cũng có điều kiện hết, không có làm không công bao giờ." Chú Út vừa định nói gì đó, thì Thiếm Út Thiều Thảo cướp lời: công nhận ấn bả thiệt tới nước này mà vẫn có thể giữ vững phong độ điều này có khi lỡ bả đi trước chú út thì còn có cảnh đội mồ sống dậy giải quyết chuyện gia đình nói đi cật bao nhiêu tránh cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang buộc nửa đầu của mình rồi thản nhiên ra giá <cười> còn muốn cưới cầm nhung bao nhiêu người có mặt ở đó đều sững sốt ngang nhau Không ai tin được Tránh lại có tình cảm với Nhung Và cầu hôn bằng cách lạ đời này Y nói thêm Con không có thời gian Cho nên trị bệnh cho thiếm xong Là con xin phép dắt Nhung đi luôn Chứ cứ hội rườm ra Con không có khả năng đó Thiếm chịu thì con trị cho thiếm Còn không thì thôi con cũng không ép Nói xong tránh dứt quát Bước ra khỏi cửa đi về Không giống hụ một chút nào Đi ra tới ngoài đường Thì chú út chạy theo nói là thiếm út đồng ý rồi Y nhướng chân mại bước vô nhà Biểu gia đình làm một mâm cơm cúng cho ngon Để y cúng cho hai cái dông Đồ lễ y soạn ra giấy cho hai hùng đi mua Người trong sớm tập trung lại đông lắm Ai cũng xì xào chỉ trỏ Có cả Tài nữa Ánh mắt của Tài rất lạ Cứ nhìn xoáy vô chỗ của chánh Tài siết cứng thành nắm đấm Vì anh nghe được có người nói là chánh mà làm xong vụ này Thì sẽ dẫn Nhung đi, không cưới hỏi gì hết Nhung đứng gần đó mà mặt mày buồn hiu Cảm thấy má coi mình như một món đồ để đem ra trao đổi lợi ích Đối với chánh, Nhung chỉ coi như một người bạn tốt Vậy mà không ngờ y lại có cái ý nghĩ tồi tệ này Muốn đem Nhung đi không tốn một đồng xu mới nực cười Tránh mặc kệ ai nói cái gì, nghĩ làm sao. Tai chân y liên tục múa mai, vẽ bùa độc chúng hớp trụ phun loạn xạ xà ngầu. Thiếm út đang nằm im trên gián, tự nhiên bật dậy. Ánh mắt đảo như người ta rang đậu. Tránh còn chưa hỏi gì, thì bà đã phóng một cái giọt lên nóc nhà, ôm cây đòn tai mà cười lên khanh khách. Dần sớm được một phen trợn mắt hả miệng, Kiểu này là dông dày sát thiệt rồi Chứ người nào mà làm được như vậy Tránh cầm ba cây nhang Trỏ về hướng thím út Mà gần giọng nói Xuống liền Dẫn cái gì mà không có vui vậy trơn vậy Một giọng nữ trẻ cất lên đầy sất sực Không vui kệ mày Má con tao vui là được Bây giờ tao nói thẳng là tao ghét bà nội này Tao muốn quậy bả được chưa Một giọng gần giống như của thím út Cũng từ đó phát ra Còn tao Tao muốn lấy chồng của nữ này Tốt nhất là mày đừng có động tới cái chuyện này Phải để má con tao ở đây Dầu sao thì nữ này mất dại quá Ông bà bên chồng cũng gần bắt nó đi rồi Mày đuổi má con tao đi cũng vậy à Nói đàng hoàng không nghe Tránh nói nhỏ với Dung cái gì đó Chỉ thấy Dung gật đầu Rồi kéo nhung chạy nhanh đi Chỉ lát sau hai chị em ôm theo một mớ lá bưởi, lá xả với mớ lá dừa khô Không nói không rằng, cả hai y theo lời dặn của chánh mà đốt mấy thứ đó lên Làm cho khói bay mịt mù trời đất Hai cái dông trong người thiếm út chửi lôi nhôi ê, ê ê, trời cái gì mất dạ vậy mấy cái đứa này Lợi dụng lúc khói mù mịt, chánh kêu mấy người thanh niên căng cái mền dậy bên dưới Rồi đứng trụ cho vững. Riêng y thì cầm nhang quả bùa vô không khí Sau đó phóng thẳng ba cây nhang đang trái Lên chỗ thiếm út đang đu toàn ten Chỉ nghe được một tiếng hét thiệt lớn Sau đó cả người thiếm út rớt xuống Vừa hay lọt trọn vô trong cái mệnh Bao nhiêu người ở đó cũng đâu có trụ nổi Té chồng chéo lên nhau Tuy nhiên Vẫn giữ cho thiếm út an toàn Không chút hề hấn nào Tránh đứng nói chuyện với lá bùa Cố ý cho mọi người ở đó có thể nghe thấy Cúng kiến cho đồ ngon không chịu đâu chủ mời không uống mà muốn uống rượu so búp Quả nhiên Chiều lại thiếm út khỏe ru Đi đứng tới lui lanh lẹ Nhưng khi tránh tới thăm Bà lại nằm dài trên võng, Thở dài dơi dơi Làm như mệt mỏi lắm Tránh cười, <cười> Dòm thím khỏe mạnh hồng hào con cũng mừng rồi. Mà làm như con thấy mấy nay thím chơi với hai cái dòng đó cũng thân rồi. Nên giắng nó thấy thím buồn ha. Hay làm Thím Út nhõm dậy thiệt lạ. Nhìn chánh cười sượng chân Giọng Hòa khoảng. À, à, à, nè thím thấy khỏe rồi con. Mà nè, bày cứ vậy vẫn còn nhung đi á, không thấy tội nó hả con? Ít trà cũng Thiếm yên tâm đi Con lấy Nhung về, Thì con lo cho Nhung là chuyện đương nhiên Thay vì cưới hỏi rườm rà, Con để tiền đó cho vợ con Làm đám làm tiệc Nạp tài các thứ Chắc vì vợ con động vô được đồng nào Thiếm út nghe nhột chân mình Đúng là không thể nào chơi gác được Mấy thằng thầy Pháp mà Ngồi nói chuyện một chút Tránh thông báo là ba ngày nữa Sẽ dẫn Nhung đi Thời gian này ai muốn tâm sự hay cái gì đó thì cứ diệt. Chiều đó, Tài lén hẹn Nhung ra ruộng. Cả hai ngồi tâm sự hết lòng với nhau. Ai cũng quất ức nghẹn ngào. Tài nói Bây giờ nhà em đối xử với em như vậy á Anh thấy đau quá Nhung à. Hay là đi theo anh đi Nhung. Hai đứa mình đi kiếm chỗ nào mận ăn. Tới chừng được rồi thì mình tích góp từ từ. Anh sẽ ráng lo cho em đầy đủ mà Không được đâu anh Mặt Tránh nó ác lắm Mình mà đi như vậy Nó thư yếm cái gì nhà em Chắc em mang tội tới chết Tránh đứng ở phía sau Lúc nào mà cả hai không hề hay biết Nghe tới câu đó của Nhung Cơ mặt của Y méo qua một bên Tránh tằng hắn một tiếng Làm cả hai giật mình đứng bật dậy Theo phản xạ Tài kéo Nhung đứng về phía sau lưng mình Tránh trời môi <cười> Tình cảm dữ Ê Dung Em đừng có quên bây giờ em là vợ tôi rồi đó Em như vậy là em đang quấy với tôi đó em biết không Nhung cứng hồng Đúng mà Bút xa gà chết Bây giờ cũng có thể coi như Nhung là gái đã có chồng Vậy mà lại hẹn hò kiểu này Thì có khác gì đợn bà trắc nết đâu Tài muốn lên tiếng binh giật Nhưng tránh đưa tay lên cản, Rồi tiếp tục nói Thiệt ra tôi thương Nhung đó Nhưng mà tôi thích tiện hơn Ông mà về nhà xin cha má ông được một cây vàng thôi Thì tôi cho Nhung đi với ông Chát một tiếng Mặt tránh ăn trọn bạc tay của Nhung Cô tức tới nỗi hơi thở dồn dập Mặt đỏ bừng Khốn nạn Tôi còn chưa tránh thức làm vợ anh Mà anh bán tôi vậy đó hả? Chánh nhúng dài tài sợ y đổi ý liền nói: "Tôi chấp nhận điều kiện của anh. Anh phải giữ lời đó. Không được tổn hại gì tới Nhung, biết chưa? <cười> tôi hơi mê tiền thôi, chứ không có để tiền dữ vậy đâu. Bây giờ có tiền thì tôi lấy tiền, còn không thì tôi lấy vợ. Tôi cũng lớn tuổi rồi, hai người cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Ai biểu Nhung vừa đẹp người lại vừa đẹp nết." Ai cũng muốn mà đâu phải mình tôi Anh quen ghệ đẹp thì anh phải chấp nhận cạnh tranh Chấp nhận rủi ro này kia chứ Liên tục hai đêm Tài bị mất ngủ Anh biết nhà mình làm gì Có số tiền lớn tới như vậy Lăn lộn hoài không ngủ được Tài cầm ba cây nhang Ra bàn thờ thông thiên Mà đứng khấn cầu trời Phật phù hộ độ trì cho con Gặp được dẫn mai lớn Để con có đủ tiền cưới nhung Để Nhung về tay cái phường điểu giả đó Thì tội nghiệp lắm Con mà cưới được Nhung Con nguyện ăn chay ba năm Nói ra được tất lòng của mình Tài cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Trời Phật quá xa Đâu có nghe thấy được mấy lời đó liền đâu Chỉ có hai quỷ hồn Đang lang thang dưới bến sông là nghe được Cả hai nhìn nhau cười hi Chỉ cần cái thằng si tình này thành công thì coi như cuộc đời giấc dưỡng của cả hai cũng sẽ sang trang mới. Vừa hay Tài không vô trong nhà, mà nằm ngoài cái võng trước hàng ba. Trời khuya sương xuống lạnh vô cùng, nhưng Tài không cảm thấy gì. Ngay cả lòng ngực cũng đang trống vơ trống quát. Ai về đâu nằm một hồi, thì cơn buồn ngủ bất thần ập tới. Lúc thiêu thiêu, anh nghe được giọng của người đàn bà kiêu. Ê thằng nhỏ, dậy đi con, tao dẫn mày đi kiếm tiền Tài lơ mơ mở mắt, thấy có hai bóng người đứng gần giỏng của mình, đang cười lên hi hi Người đàn bà đó lại tiếp tục Đi theo tao ra ngoài vĩnh, tao biết dưới sông có chỗ rất tiền á Mày lặn xuống đó một hơi là lấy lên được hả? Tiền vàng nhóc luôn con ơi Tài biết kẻ đó đang nói chuyện với mình Không phải là người Bởi vì trên thân thể của cả hai Bốc lên một cái mùi khó chịu lắm Nghe như mùi chuột chết Pha lẫn với sình non Rong rêu Tuy nhiên Lâm vô đường cùng rồi Tài không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hết Anh lập tức đứng lên Lão đảo đi theo cả hai Nếu ai có mặt ở đó Sẽ thấy dáng đi của Tài Rất không bình thường Vậy mà anh lại đi một hơi xuống xuồng Mở dây cột Rồi bơi một hơi ra ngoài sông Trong thần trí lơ mơ của Tài Anh thấy được cả hai người ban nãy Bây giờ đã đứng ở trên mặt sông Cùng trỏ tay xuống một điểm Ý biểu anh lặn xuống đó Trong thoáng chốc Tài rung mình một cái Đầu óc tỉnh táo hẳn Khi nhận ra mình đang ở dưới nước Xung quanh lúc này là ánh trăng lờ mờ Mặt sông vắng lặng không có một ai ngoài anh với chiếc xuồng Tài còn chưa biết làm sao Thì bên tai có tiếng nói của hai người ban nãy Xuống nhanh đi rồi còn về Tính thả tàu kiếm... À mà thôi, nhanh đi Cảm giác không đúng lắm Cứ dây lấy đầu óc của Tài Nhưng phóng lao thì theo lao Anh hít một hơi thiệt sâu Rồi lặng thẳng xuống Trong đầu không ngừng gian lên tiếng nói Xuống Xuống nữa Rồi rồi Qua trái một chút Đào xuống Quờ đi Có cái túi giải là nó đó Tài làm theo Quả nhiên có một cái túi giải lớn bằng bàn tay Đang nằm im bên dưới Trong lòng anh trộn rộn vô cùng Nhưng không may Khi vừa định trồi lên Anh cảm nhận được có một luồng nước lạnh sâu thẳng tới Cái lạnh đầy chết chóc. Tiếng la của hai người đần bà chan lên trong đầu Tài Rồi mất tâm Anh bạo gan mở mắt ra Thì lòng ngực nghe nhói lên một cái gì quá sợ Trước mặt Tài là một cặp mắt đỏ như lửa Lớn vô cùng Nó nhìn như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào Vừa ngợp vừa sợ Tài đánh liều đạp người trồi lên Trong đầu liên tục nghĩ tới lý do mà mình phải tới đây Trong khoảnh khắc đó Nụ cười của Nhung hiện lên Khiến cho ý chí sống còn của Tài mạnh mẽ hơn bao giờ hết Làng nước lạnh Cảm giác thứ gì đó lỡn dởn bên dưới chân Làm cho Tài đạp nước điên cuồng Trồi lên khỏi mặt nước Leo lên xuồng an toàn Mà Tài còn không tin Mở nhanh cái túi giải ra Trong đó là những thứ gì đó nhão nhuệt bên trên Còn bên dưới Là rột rẹt một mớ gì Như vàng Là vàng Tài mừng tới mức khóc lên thành tiếng Anh quay người sụp lại lia lia Lòng thầm tạ ơn hết thải những thế lực tâm linh Đã độ trì cho mình vượt qua cái ải lần này Xuân Tài đi khuất Ánh mắt quái dị đó cũng mất dạng. Thay vào đó, buông ra một câu đầy chán nản. Hứ, <cười> đồ cái thứ si tình. Sáng ra, chính là ngày mà tránh với Nhung phải rời đi. Nhung khóc nấc lên thành tiếng. Dung liếc tránh nửa con mắt. Con trắng cái mặt như bỏ đói mười ngày. Khi phải xa con phèn Còn những người còn lại Cố lắm mà mắt cũng đỏ que Dân sớm sầm xì trách thiếm út Sao lại có thể làm ra cái chuyện như vậy Chỉ vì bản thân mình Mà cho không người ta con gái của mình Một cách đầy vô lý Có người lại nghĩ chắc chắn sai buồn ngãi gì rồi Chứ sao lại có thể khiến cho một người như thiếm út Không dám lật thế cờ Nghĩ là nghĩ vậy thôi Chứ ai mà dám động tới chánh Chú nằm đứng đó chỉ nhìn thôi Chứ không có nói ra nói vô gì Sau khi từ biệt cả sớm Cả hai đi được một đoạn khá xa Thì có tiếng bước chân nện bình bịch phía sau Quay lại thấy Tài đang hớt khải chạy tới Chân còn không mang dép Người ngợm như già đi mấy tuổi Nhung xót xa nước mắt trớt như mưa Chánh nắm tay Nhung kéo ra phía sau lưng mình, hất mặt lên hỏi. Sao? Có vàng rồi hả? Không có thì thôi để vợ chồng tôi đi, chứ cản đường cản sáo mất thời gian nè. Nhung bậm môi hất tay tránh ra mà không được. Tài do chạy mệt quá nên đứng thở mấy hơi lấy bình tĩnh. Sau đó nuốt khang một cái, từ từ móc trong túi ra cái túi giải mà anh dớt được từ sông Linh đưa về hướng tránh mà nói. À, à, tôi có bao nhiêu, đưa hết cho anh bấy nhiêu. Bây giờ anh cho nhung đi với tôi được chưa? Chánh nhíu hàng lông mày. Anh bị điên hả? Cả nhung và tài đều ngạc nhiên trước thái độ đó của chánh. Y muốn lật lọng hay sao? Chánh tiếp lời. Tôi đòi một cây vàng. Anh gom hết cái mới này đưa cho tôi. Anh biết trong này có bao nhiêu không? Anh chét sạch túi rồi anh đưa Nhung đi. Anh lấy cái gì mà lo cho cổ? Thật sự, Tài vì quá gấp gáp mà không nghĩ tới tình huống này. Tránh mở túi giải ra. Ngồi xuống trúc ra đất. vàng quá trời vàng Cầm chắc phải một chốc lớn. Y lựa mấy chiếc nhẫn vừa đúng một cây vàng Còn bao nhiêu đưa lại cho Tài. Thiệt tình là tốt. Nhưng mà khi có vợ con rồi á, thì mình phải nghĩ tới cái chuyện phòng hờ những trường hợp xấu không xây sở được. như bây giờ nè, hai người dẫn nhau đi đâu thì đi. tại tôi biết nếu mà về đó đưa hết số vàng này á, thì thiếm út của không gã nhung cho anh đâu. trời, mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về. không có mất mát gì đâu. tôi lấy một cây vàng này để anh không có bị thất hứa với tôi. với lại nó cũng có lợi cho tôi mà, phải không? rồi tránh dài qua dặn dò nhung. Nhung nè Xin lỗi vì thử thách hai người lớn quá nha Em phải thương chồng em thiệt nhiều đó Em biết từ đâu mà Tài có số vàng này không Anh phải thử thì mới dám giao em cho nó Chứ đừng có phụ lòng tôi đó trời Ăn chửi ăn đánh mấy ngày nay Nói xong không chờ hai người nói gì Tránh lấy chân hất con trắng Đang ngồi ụp mặt kế bên Để hối nó đi cho nhanh Ba người rẽ hai hướng khác nhau, ai cũng có dự tính cho riêng mình. Tuy không chung đường, nhưng gặp được Âu cũng là duyên số. Về phần gia đình chú thiếm Úc, sau khi tránh dắt Nhung rời đi, bên nhà trai hay tin, liền qua nói chuyện phải quấy. Mặc dầu chưa có lễ bái, nhưng cũng đã có lời hứa với bên kia. Người ta chuẩn bị đủ mọi thứ, Thì bên này lại trở mặt như bánh trắng Ai mà chịu được Vừa sợ rùm ben Vừa không muốn mất mối ngon Nên thiếm út hứa với bên kia cứ tới đúng hẹn Bà sẽ gã Mỹ Dung đi Thay vì Cẩm Nhung Như đã giao ước ban đầu Dùng quá hiểu tánh nết của má mình Nên cũng đành nhắm mắt đưa chân Cứ coi như có nợ nần với nhau từ kiếp trước Nên kiếp này đầu thai lên trả cho xong vậy Tới ngày đám hỏi Dung mới biết chồng mình lớn hơn mình một con giáp. Anh ta có tật từ nhỏ, bị mất một bên mắt với cái lưng hơi gù. Có lẽ do dáng vẻ bên ngoài không được sáng sủa nên ít được ai để ý tới. Ngõ lời cũng không ai thèm ưng. Thấy mặt thằng rễ thương lai, chú tiếm út sượng trân. dùng lén lao nước mắt mà không dám tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Mất cái này thì bù lại cái khác Cái thời dân sớm này Còn phải bơi xuồng đi trà lúa ăn Mà nhà trai hứa nạp tài Một con heo đứng Ba triệu tiền mặt Với cho dâu ba cây vàng Ba chục bộ đồ Thì thử hỏi sao mắt thím út mở cho lên Bà bán con gái Trong niềm vui khôn xiết, Miệng cười không ngậm lại được Chồng của Dung tên là Minh Từ ngày đám hỏi Tới ngày đám cưới Cách nhau dọn dẹn chỉ có một tháng Anh ta không tới lui thăm hỏi hay tiếp xúc gì Cứ như những người không liên quan với nhau vậy Mọi thứ Dung đều buông xuôi chấp nhận được Chỉ có mỗi chuyện thiếu dắn nhung là Dung chưa thể quên Cảm thấy tuổi thân vô cùng Từ ngày nhỏ Chuyện gì Dung cũng có chị gái bên cạnh hữu hủ hỷ Vậy mà lần này không đứa nào có thể an ủi đứa nào trong cái giây phút yếu lòng nhất. Ngài trước dâu, nhà trai mời hẳn một bà thầy mặc đồ đỏ chót ngồi trước mũi ghe. Bởi cũng đã nghe qua về cái hung chết nước của gia đình chú Út. Vừa thấy long trọng, vừa để cho hai nhà yên tâm. Về qua khỏi vịnh sông, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Bà thầy miệng độc chúm lầm rầm, hai mắt nhắm nghiền rất bình thản. Có bà ở đây Thì ma quỷ nào dám lộng hành Trời đang nắng tốt Đột nhiên chuyển màu xám xịt Gió nổi lên lạnh ngắt Khiến cho ai cũng hoang mang trong bụng Bà thầy đưa tay ra hiệu Cho hết thải bình tĩnh Bà đứng hẳn người dậy Nhìn ra xung quanh Tay bắt ấn Miệng niệm chú Móc bùa tung lên bay rợp trời Mấy người phía sau hối tài công Chạy nhanh lên Hồng vượt qua cái đoạn sông chết chóc này Mái chạy hết công suất Khối đen bay mù mịt Khét lẹt mùi dầu Chiếc ghe đang tăng tốc Đột nhiên chạy lại chậm dần Rồi lùi hẳn về phía sau Nó không lùi một đường thẳng Mà bắt đầu chuyển hướng đi một dòng lớn Xuồn nhà gái từ đằng xa Thất kinh la hét dáng trời Ở trên ghe Mấy ông già bà cả chỉ còn biết chấp tay cầu trời khẩn Phật thương xót mà che chở Bà thầy lúc này tráng đổ mồ hôi Hai tay rung lên bần bật Bà hự một tiếng rồi té luôn xuống nước Những tiếng la thất thanh ngày một thảm thiết hơn Chiếc ghe bắt đầu lọt vô xoáy nước Càng lúc càng nhanh Bà thầy do cũng có tuổi Bị nội thương do chiêu phản phệ vừa rồi Nên chỉ chớ giới được mấy cái rồi chìm Tuy nhiên Giữa lúc tưởng chừng như bà chuẩn bị về dưới gót tổ tiên Thì có kẻ nào đó nắm cứng lấy cổ áo của bà mà lôi đi Lúc này bà chỉ còn biết cố gắng ngửa cổ Để không để nước tràn vô mũi Nếu lấy thì hy vọng sống cuối cùng Mấy người bên đàn gái leo hết lên bờ Đần bà con gái chỉ biết đứng la khóc Cánh đường ông thanh niên cũng chỉ biết đứng nhìn Chứ còn làm được gì hơn Xoáy nước lớn khủng khiếp như vậy Đi tới đó chỉ có nạp mạng Chợt có thứ gì đó chấp chối tiếng vô mé bợn Nhìn kỹ thì thấy một người bận đồ đỏ Đang nằm ngửa Bên cạnh là một đám lông lá đen thui Dập dền theo sóng Một anh bạo gan bơi xuồng ra Rồi la làng lên Ủa con chó của thằng Chánh Nó kéo bà thầy vô này bà con ơi Chiếc ghe lúc này đã không thể trụ vững Người trên ghe ai nấy đầu ốc cũng choáng dáng, siêu dẻo hết rồi. Dưới nước bỗng có giọng nói gian lên. Giao nợ cô dâu thì sống sót. Dung nghe câu đó mà tim hụt đi mấy nhịp. Không nghĩ rằng số mình lại đen đuổi như vậy. Không cần nghĩ nhiều. Những người trên ghe đồng loạt kêu Minh hãy đẩy Dung xuống nước đi. Chỉ có một mạng mà đổi lấy được bao nhiêu là mạng Thì tội gì mà không làm Đứng trước tình cảnh này Dung bất giác nghĩ lại thử coi Mình đã phạm trọng tội gì Để người ta có thể trắng trợn xử tử mình như vậy Cha má chồng của Dung chỉ biết nín lặng Hai mắt đỏ que Tình hình như thế này thì họ làm sao cho phải đây Mình nắm lấy tay Dung Lão đảo đi ra mũi game Dung như kẻ mất hồn, Chán trường tới nổi không chút phản kháng Dầu sao thì cũng có ai cần tới cô đâu Cuộc sống tới đây là kết thúc Cũng vừa dặn rồi Xuống đó làm vợ quỷ nước biết đâu lại yên bình Mình nắm lấy hai giai Dung Rồi nói Chết đi Hai vợ chồng mình chết chung đi Dung còn không kịp phản ứng Thì mình đã ôm lấy Dung nhảy ào xuống xoáy nước. Chiếc ghe từ từ quay chậm lại, rồi mặt nước lặng im. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Chỉ có tiếng gào thét của cha má Minh là không biết khi nào mới dứt. Gần đó, dưới một biền lá vắng, tránh đang tỏa thiền, hai mắt nhắm nghiền Trước mặt là ba cây nhan cực kỳ dài đang cháy. Thần thức của Y đang cùng với bé ba Đứng trước mặt của hai nhị Ở giữa họ là hai vợ chồng Dung Đang ôm nhau phó mặt cho số phận Từ chỗ của chánh Một luồng sáng nhỏ nhẹ nhàng trôi tới Bao bọc lấy cả hai Rồi từ từ thu về Hai nhị hừ lên một tiếng Rồi đưa tay phóng ra một làn khí đen đặc Hắn đang muốn chiếm lấy hai cái xác đó về tay mình Bé ba không nhân nhượng Dứt khoát tạo ra một luồng nước Đánh thẳng về phía hai nhị Cả hai không ai nhượng ai Lao về phía nhau mà quyết đấu Trời không có gió Mà mặt sông nổi sóng y ào Lâu lâu giữa sông lại quậy ầm tung một khoảng nước Như có con cá lớn bên dưới đớp mồi Nhân lúc cả hai tự chiến Tránh tập trung hết sức Đưa hai vợ chồng dung tới chỗ an toàn Y nhìn nhanh lên chỗ của mình Thì thấy nhang vẫn còn dài Thầm cười ranh ma <cười> Lần đi lần khó Yếu thì bớt trả gió Chơi nhang dài năm tất cho chắc ăn Lúc Y quay trở lại Đã thấy cả hai quậy đục lòng sông. Quỷ lực tiêu tốn khá nhiều Nên có vẻ ai cũng mệt hết rồi Những quỷ hồn giấc dưỡng núp lót quanh đó Để chờ cơ hội mà phục thù Vì bấy lâu nay hai nhị Đã chiếm giữ dùng nước này quá lâu Chánh giận lực Tỏa ra một giận chánh khí sáng bừng Ngay lập tức Những âm thanh quảng loạn gian lên Rồi xa dần Ma quỷ tép triêu Làm sao dám trụ lại trong thời khắc đó Chánh quan sát rất kỹ Âm trạch của con sông này Bần thần khá lâu Rồi đi lại lên tiếng Dừng tay đi Hai người đừng có đánh nhau nữa Hai nhị thì dừng Còn bé ba vẫn ngoan cố ôm cứng sau lưng đối thủ Mà cắn cổ người ta Tránh bất lực tới bật cười thành tiếng Đi tới vỗ dành <cười> Thôi thôi thôi Xin căng xin căng Trời ơi quỷ tướng cái gì mà ra trận đánh lộn không lại là giận à Buông ra đi mà Người nhà người nhà Khổ quá ông hai ơi Sao ông nhường bả mấy chiêu giùm tu vậy Lúc tách cả hai ra được rồi Mà nét mặt của bé ba vẫn còn ấm ức lắm. Rõ ràng là hai nhị nói thích bả. Mà khi đánh đấm một chiêu cũng không thèm nhường là cái lý làm sao? <cười> Xuống đây tôi mới hiểu lý do làm sao mà ông hai một mực ở lại đây. Âm trạch xấu quá. Đất thịnh âm. Dòng chảy ngầm. Lại được đổ về từ nhiều con kinh. Thành ra khí nó loạn. Không có người canh giữ. Không diệt trừ bớt quỷ hồn xấu Thì có khi cái chỗ này thành cái động quỷ của ông Trần Cáo lỗi vì lâu nay đã hiểu lầm ông nha Không có hiểu lầm đâu Ngài còn sống ta yêu thế Nên mới bỏ mạng quan Bởi vậy sau khi chết đi Ta chỉ muốn làm mọi thứ Để mình lớn mạnh hơn kẻ khác Không hề có mục đích làm chuyện tốt gì hết Ta chỉ biết cách duy nhất để tồn tại lâu dài Là phải triệt hết những thứ Có thể gây hại cho bản thân thôi <cười> Thôi được rồi Ông sao Ông cứ như bây giờ là được Chỉ là tôi có một yêu cầu Ông tha cho dòng họ nhà đó đi Tôi thấy ân quán cũng tiêu tán nhiều rồi Ta muốn buồn tha lâu rồi Chỉ là cần một thứ gì đó làm lý do Biết đâu có được thứ đó rồi Ta lại phù trợ cho nơi này an ổn hơn nữa thì sao? Bé ba mắt trợn tròn, mặt căng như dây đần, Nói thì hay, Đang nghĩ người ta ở lợi, Rồi giỡn trọ cướp cô dâu làm giống ôn gì? Đúng là cái độ, cái độ thích ghét. Hai nhị cười lên ha hả, Tránh thấy mình nên đổi nghề làm ông tơ đi là vừa. Quay đi quay lại, thấy nên duyên ba cặp, Mà cũng không ngờ thiệt. Chỉ gì muốn biết được tất lòng của người trong mộng mà hai nhị sẵn sàng làm dậy sống ba đạo. Y tự nhiên thấy mình là người thừa. Liền ho lên sạc sụa. Hình như nhang tàn rồi hay gì đó. Ủa, khó chịu quá. Thôi tôi đi nha Chánh mở mắt ra, hít một hơi thiệt sâu. Nhang vẫn còn cả tất nữa mới hết. Nhìn lại thấy con trắng đang nằm lật bụng kế bên mà ngái khò khò. Đúng là nhân sinh trên thế gian Chỉ có mấy đứa vô dụng Mới đi với nhau lâu dài được thôi Còn mấy người làm nên công nên chuyện Người ta có đất dụng võ hết rồi Nghĩ tới đó Tránh bật cười thành tiếng Con trắng nghe ồn thức dậy Lũi vô mình y Kiếm chỗ dựa dẫm Tránh nghe bên tai Giăng giẵn tiếng của bé ba nũng nịu Có cẩn gì á Thì nhớ kêu em đó biết không Không có người dò thám cho nữa Thì phải cẩn trọng đó Con trắng hình như nghe được Nên trên lên mấy tiếng ư ử Mắt tránh thoáng buồn Rồi mau chóng bình thường trở lại Đời người ta có duyên Có nợ thôi là chưa đủ Còn phải có lòng thành Biết nắm bắt cơ hội Thì mới mong ở bên cạnh người mình trân quý được Tránh tâm đắc gật gật đầu Đúng là người có tình Thì trước sau gì cũng về được với nhau Thấy mình tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh Ba cái chuyện nam nữ thường tình Tránh lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ đó đi Rồi dỗ lưng con trắng Thu dọn để lên đường Xa xa có ông già bơi xuồng đi đâu đó Miệng ngâm mấy câu thơ lục dân tiên À, xui gia Đã xứng xui già dài mừng hai họ một nhà thành thân trăm năm biết mấy tinh thần sinh con sao nối gót lân đời đời quý tín giả vừa nghe xong chuyện ngắn quỷ nước cướp dâu là phần tiếp theo của series Chánh Luân Minh qua những sáng tác của Huỳnh. Cảm ơn quý tín giả đã theo dõi. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.